Đúng. Tần Tiêu bước chân đạp lên hư không, hắn quanh thân sấm xét đan sen, từng cái từng cái tráng kiện như như núi cao lôi đỉnh đem hắn vần quanh, hắn như một vị lôi đỉnh thần vương, chấp trưởng thiên phạt, có thể dễ dàng hủy diệt thế gian vạn vợ. Cái kia hủy diệt giống như lôi đỉnh khí tức điên cuồng hướng về Tần Minh nào tới, Tần Minh con ngươi hơi nheo lại, hắn vốn không muốn chiến, nhưng này Tần Tiêu hủng hộ dọa người, trận chiến này xem ra là không cách nào tránh khỏi. Bước chân trừng mặt đất, Tần Minh bóng người cổn cổn bay lên không. Từng sợi, từng sợi cuồng bá ma ý tự tần mình trên người lan tràn ra, bao phủ trường không. Trong khoảnh khắc, hắn bốn phía phảng phất xuất hiện một tòa dọa người ma đạo thế giới. Cuồng ma gào thét, ma hải bốc lên. Hóa ra là ma tu, chẳng trách như vậy kiệt não. Tần tiêu hiểu rõ, lập tức cười gần, chỉ tiếc, dù cho là ma tu, ở ngươi mở miệng trước, vẫn cần ước lượng một hồi, người trước mắt có hay không là ngươi có thể đối phó đạt được. Đang khi nói chuyện, Tần tiêu thủ trưởng mang theo lôi đỉnh đánh giết ma ra. Đó là nhất đạo cuồng bạo vô biên lôi đỉnh trưởng ấn, bên trên huyền phù một vị bạch hổ bóng mờ, vì là lôi đỉnh trưởng ấn thảo phạt sức mạnh tăng cường không ít. Cái kia lôi đỉnh trưởng ấn rơi vào tần minh trong mắt, càng dường như một con bạch hổ thần thú đánh tới, cường uy chấn động thiên khung, làm cho người kinh hãi. Thần đế hậu nhân, quả nhiên thật sự có tài. Tần Minh trong lòng hơi lạnh lẽo, sau một khắc, hắn ma quyển cũng hét giận dữ mà ra, Bài Sơn đảo hải giống như phá hủy tất cả. Thần đế cấp công pháp. Tần tiêu xuất thân từ thiên thần thế gia. Đối với thần đế cấp công pháp phi thường rõ ràng, ở tần minh triển khai trong nháy mắt liền có cảm ứng, vẻ mặt lấp lóe lại, có chút rõ ràng tần minh vì sao có niềm tin dám với hắn hò hét. Nhưng này ở trong mắt tần tiêu không coi là cái gì, có thể tu hành thần đế cấp công pháp, cũng không ý nghĩa có thể cùng hắn chống lại. Hắn người mang tinh khiết thiên thần huyết mạch, lại được lôi đỉnh thiên thần dốc lòng bồi dưỡng, sức chiến đấu làm đè ép thế gian, khó gặp đối thủ. Tần minh đem vạn ma thần điển vận chuyển tới cực hạng. Bởi vì tần tiêu tu hành tất nhiên là thần đế cấp công pháp, hơn nữa cảnh giới ở trên hắn, hắn không thể xem thường. Nguyên ca, lôi đỉnh trưởng ấn cùng ma quyền chạm va vào nhau, đem thiên khung dường như đều muốn nổ tan, tần Minh cùng tần tiêu ngay lập tức lần thứ hai ngưng tụ đáng sợ đạo tắc sức mạnh, hướng về phía trước cuốn giết mà ra. Thật là lợi hại. Tuy rằng chỉ là đòn thứ nhất, nhưng trong đó chất chứa uy năng nhưng đủ để mọi người thán phục. Đổi làm tầm thường thượng phần hoàng, chỉ sợ đều không đón được sự công kích của bọn họ. Phong Nhất đạo diệt thế ma ấn giết ra sau, tần minh trong miệng phun ra một chữ. Trong dây lát đó, thiên địa vạn pháp phảng phất đều hướng về tần tiêu tuốt tới. Vô tận phong ấn sức mạnh trực tiếp giáng lâm ở tần tiêu trên người, chữ cổ lượn lờ, phong ấn gào thét, tự phải đem tần tiêu đóng đinh. Phong ấn sức mạnh, tần tiêu không nghĩ tới tần minh còn am hiểu phong ấn loại đạo pháp thần thông, sắc mặt hơi có biến hóa, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình. Hắn trong cơ thể huyết mạch sức mạnh sôi trào, như là có cổ lao thiên thần muốn tránh thoát giằng buộc thoát vây mà ra. Phong ấn đó đạo tắc căn bản là không, có cách đem hắn giam cầm. Ngũ hành. Tần Tiêu hét lớn, hắn lĩnh ngộ đạo tắc cũng hơn xa nhất hệ, mà là ngũ hành đạo tắc. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hệ đạo tắc như thần quang năm màu, điên cuồng dâng trào tỏa ra, như là manh thu giống như hướng về Tần Minh rít gào mà đi, tự phải đem Tần Minh một cái nuốt vào đến. Không hổ là thần đế hậu nhân, không chỉ có nắm giữ nghịch thiên sức mạnh huyết thống, còn lĩnh ngộ sáu hệ đạo tắc, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Có người đối với tần tiêu thiên phú thán phục không nớt, ngũ hành đạo tắc hơn nữa sức mạnh sấm xét, tổng cộng liền có 6 hệ đạo tắc, có thể nói kinh ngạc thế gian, cực kỳ tuyệt diễm. Sắc thực phi thường lợi hại, tần tiêu một khi xứng đế, đem là phi thường khủng bố đại đế nhân vật. Có đại đế đang quan sát trận chiến này, đối với tần tiêu sức chiến đấu phi thường tán thành, không phải ở lĩnh bỡ lĩnh hót, mà là thật sự cảm thấy tần tiêu đủng có vô cùng tiềm lực mà phi thường khủng bố. Nay tần minh chỉ là trung phẩm hoàng mã thôi. Dù cho từng đánh chết thượng phẩm hoàng, cũng không cách nào cùng Tần Tiêu so với. Mọi người mở miệng nói, trận chiến này thắng bại, kỳ thực từ lâu phi thường rõ ràng, này Tần Minh có cần gì phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngũ hệ đạo tắc, như là năm chuôi kinh thế lợi kiếm sát phạt mà đến, mỗi một kiếm đều có thể xuyên thủng đất trời, đánh giết thượng phẩm hoàng bên trong thiên kiêu nhân vật. Thân là thiên thần hậu nhân, Tần Tiêu đối với đạo tắc lực trưởng khống vượt xa quá tầm thường võ tu. Tần Tiêu có tự tin, làm ngũ hành đạo tắc giáng lâm ở Tần Minh trên người thì Người này không chết cũng bị thương, coi như không thể giết hắn, cũng có thể làm cho hắn trở thành phế nhân. Đây là cho tần minh giao hấn, không phải tất cả mọi người, đều có thể xem thường thần đế hậu nhân. Đương nhiên, tần tiêu động tác này cũng có hướng về vạn pháp kiếm tông lấy lòng tâm ý, dù sao hai vị kia kiếm hoàng sưng, tần minh ngung củng, tự sưng có cố trường không mời, nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Lôi đình thiên thần cùng vạn pháp kiếm tông tuy rằng rất thân cận, tần gia có thể không có cách nào cùng vạn pháp kiếm tông so với. Tần gia chỉ có lôi đình thiên thần một vị lao tổ toa chấn, nhưng ở vạn pháp kiếm tông, có thể có vài vị kiếm tổ, tất cả đều sừng sững ở thần đế cảnh giới. Tuy nói bọn họ trong ngày thường rất ít hỏi đến đông vực việc, việc, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ không tồn tại. Bởi vậy, tuy nói cố trường không cùng hắn đều là thiên kiêu nhân vật, nhưng hắn đối với cố trường không tổng có mấy phần dựa vào tâm ý, không cách nào tránh khỏi. Mọi người cũng nhìn thở, này ngũ hành đạo tắc hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, e sợ có thể muốn tần minh tính mạng xem ra tần tiêu cũng không đem tiên vũ cảnh để ở trong mắt ta mọi người thầm nghĩ chợt lại nở nụ cười đối với đông vực cổ lão tần gia tới nói bọn họ làm sao cần đem tiên vực để vào trong mắt tiên mẫu hấp hối lao rồi có thể cùng tần gia lôi đỉnh thiên thần so sánh sao quả thực thật sự có tài nếu như có người giờ khắc này có thể nhìn thấy tần minh ánh mắt liền sẽ phát hiện tần minh trong mắt lấp lóe cũng không phải là vẻ sợ hãi mà là hư phấn tần tiêu càng mạnh tần minh liền càng cảm thấy hư phấn Hán Tử không lòng sợ hãi, bước chân của hắn quyết chí tiến lên. Chỉ có tương lai. Tần Minh quanh thân Ma Đạo Thế Giới tất cả đều bắt đầu rung động lên, trong mắt mọi người trào phúng vẻ càng thêm rõ ràng. Xem ra Tần Minh đã không chống đỡ nổi, liền ngay cả Ma Đạo Thế Giới đều ở đổ nát. Nhưng bọn họ không biết, đây là Tần Minh ở tích trữ Ma Đạo sức mạnh, muốn thả ra kinh thế hãi tục một đòn. Vạn Ma Thần Điện điên cuồng vận chuyển, Tần Minh chỉ cảm thấy thân thể mỗi một giọt máu đều muốn hóa thành một ma đầu. Như là ngày xưa Dương cổ ma thần ma niệm lần thứ hai phục sinh, trong con mắt của hắn phong mang long lãnh, hắn vì là tuyệt thế ma vương, làm chấn áp cửu thiên, bất luận là thế nào sức mạnh, ở trong cơ thể hắn đều muốn thần vụ. Mọi người ở đây cho rằng tần minh sẽ bị tần tiêu hành hạ đến chết thời khắc, pháo đài bên trong, đột nhiên thoáng hiện óng ánh kiếm mang, vô biên kiếm khí cồn cồn mà khiếu, ở trên pháo đài không tàn phá, mọi người ánh mắt rung động lại, chỉ thấy nhất đạo tiêu sái cực kỳ bóng người gào thét mà đến, bạch y hệ phi tiên, kiếm tùy tâm động. Rất hào hiệp. Dừng tay. Đó là cố trường không, đông vực thanh niên bên trong tiêu sái nhất người, chỉ thấy hắn giơ tay xúc động vạn kiếm xuất kích, phá hủy tất cả, đem cái kia ngũ hành thần kiếm phá hủy, mà bóng người của hắn, cũng lần thứ hai ra hiện tại tần minh trước mặt. Trường 766, Lòng Tiểu Nhân. Cố trường không mới vừa đến đến, liền thể hiện rồi hắn thân là đông vực tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực, hung hăng phá hủy tần tiêu ngũ hành thần kiếm, bạch đi đi hải tung bay, tiêu sái như thường. Ở mọi người nhìn lại, động tác này không thể nghi ngờ là cứu tần minh một mạng. Nếu là cố trường không không xuất hiện, tần minh sẽ bị tần tiêu ngũ hành thần kiếm động giết. Không chỉ có là tần tiêu cùng mọi người như thế nghĩ, cố trường không trong lòng hơn nửa cũng có như vậy tâm tư. bằng không sẽ không thế tần minh hóa giải đòn đánh này. Cố huynh, nhìn thấy cố trường không đến, dù cho trên một khắc tần tiêu còn đối với tần minh tràn ngập địch ý, giờ khắc này cũng lộ ra một bộ cung kính vẻ mặt, bay về cố trường không ôn quyền nói rằng, tần huynh, hồi lâu không gặp. Cố trưởng không đồng dạng ôm quyền đáp lễ, sau đó, hắn mục quang rơi vào tần minh trên người, tần Minh huynh đệ. Cố mình. Tần Minh cũng mỉm cười xưng hô đối phương, dù sao cố trưởng không đối với hắn trước sau phi thường hữu hảo. Hai vị đều là ta vạn pháp bạn của kiếm tông, vì sao ở đây chiến đấu. Cố trưởng không nhìn phía hai người, bình tĩnh trong thần sắc né qua nhất đạo sắc bén tâm ý, hắn tin tưởng hai người này đều không có địch ý, nhưng nơi đây, chung quy là vạn pháp kiếm tông khống chế nơi, ở đây tranh đấu. Hán Trung quy phải để hỏi cho rõ. Tần Tiêu nhìn Tần Minh một chút, cướp mở miệng trước đạo. Hai vị phụ trách trông coi tiền bối sưng người này mạo sưng chịu đến mời, mà trong lời nói đối với ta tổ tiên lôi đỉnh thiên thần có mạo phạm, ta lúc này mới ra tay. Quên nơi đây chính là vạn pháp kiếm tông lãnh địa, đây là tại hạ khuyết điểm. Tần Minh trong lòng cười gần lại, này Tần Tiêu đúng là rất sẽ từ chối trách nhiệm. Hán chẳng qua là cảm thấy thần đế hậu nhân cũng chẳng có gì ghê gớm, có thể Tần Tiêu lại nói hắn mạo phạm lôi đỉnh thiên thần. Lẽ nào mỗi một cái thần đế hậu nhân, hắn đều phải làm thành tổ tông cung lên sao? Mạo Sương chịu đến mời. Cố Trường không vừa nghe vẻ mặt liền lạnh hạ xuống, Tần Minh cùng Tần Tiêu Tư đoán hắn sẽ không can thiệp, có thể Mạo Sương chịu đến mời, đây chính là hai vị kia kiếm hoàng theo như lời nói. Cố Trường không quay người sang, vẻ mặt cực lạnh, nhìn phía hai vị kia kiếm hoàng. Lời này, là các ngươi nói. Hai vị kiếm hoàng đột nhiên biến sắc, cung thân đạo, khởi bẩm thiếu chủ, Tần Minh tới đây, ta không có mặc cho Hà Tín Vân Chỉ xưng mình đã bị thiếu chủ mời, chúng ta cũng không biết, kính xin thiếu chủ thứ tội. Ta không có để cho các ngươi đi vào thông báo một tiếng sao tần Minh chào phúng nở nụ cười, bất luận là hai vị này kiếm hoàng, vẫn là tần thiêu, từ chối trách nhiệm bản lĩnh đều rất lợi hại. Xem ra xuất từ thần đế thế lực, tối ghê gớm địa phương, chính là đang từ chối trách nhiệm lên. Càng lớn thế lực, trong đó càng không thiếu người như vậy. Phạm vào sau đó, hoặc là từ chối cho người bên ngoài, hoặc là từ chối cho tay người phía dưới thật giống chính mình hoàn toàn vô tội, một mảnh thuần khiết. Thiếu chủ minh dám, muốn cầu kiến thiếu chủ người nhiều vô số kể, chúng ta sao dám từng cái hướng về thiếu chủ bẩm báo? Lần này việc, tuy là chúng ta khuyết điểm, nhưng chúng ta cũng chỉ là cẩn thủ chính mình bản phận mà thôi. Hai vị kiếm hoàng lại nói, cố trường không vẻ mặt lấp lóe lại, chợt nhìn phía tần minh, việc này tuy nói là bọn họ có mắt không chòng, bạ phạm tần huynh đệ, nhưng nói cho cùng, cũng là ta trước đó chưa từng thông báo bọn họ, xem như là lỗi lầm của ta. Trường không ở đây hướng về tần huynh đệ bồi tội Nói, cố trường không không người xuống Quay về tần minh được rồi cái đại lễ Cũng làm cho tần minh có chút bất ngờ Dù sao, lấy thân phận của cố trường không sự cao quý Tầm thường đại đế đều không thể so sánh cùng Đứng hàng đông vực mạnh nhất mấy vị thiên tiêu Cố trường không trong lòng tiêu ngạo phải làm vượt qua ở đây mỗi người Có thể thân phận của hắn Nhưng cam nguyện tự mình hướng về tần minh bồi tội Có điều tần minh xác thực thưởng thức động tác này Cứ như vậy hắn không chỉ có không có cách nào truy cứu hai vị kia kiếm hoàng trách nhiệm, trên mặt cũng không có trở ngại. Hai vị kia kiếm hoàng sau này nói vậy sẽ càng thêm trung tâm, không dám có nửa phần lưới biếng. Cố trường không xem ra tiêu sái, trong lòng nhất định cũng mang theo thiên hạ. Tân minh đối với cố trường không thủ đoạn khá là khâm phục, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cố trường không cũng không phải là hắn nhìn qua như vậy tiêu sái. Ở cố trường không trong lòng, phải làm có rộng lớn thế giới. Mọi người vây xem cũng đều xứng sốt, Bọn họ cũng không định đến, cố trường không không chỉ không có trách tội Tần Minh, trái lại hướng về Tần Minh bồi tội, xem ra cố trường không đối với Tần Minh cũng phi thường trọng thị. Hay là vừa ý Tần Minh tiềm lực đi. Có người suy đoán nói, dù sao Tần Minh lấy trung phẩm hoàng cảnh giới từng đánh chết cản khôn giáo thượng phẩm hoàng kê kha, vượt cấp năng lực chiến đấu phi phàm, một khi hắn bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, tất nhiên cũng là nhân vật phi phàm. Khóa này đông vực thịnh hội hay là còn không phải Tần Minh sân khấu, nhưng sau trăm tuổi. Lần tiếp theo thịnh hội đến đây. Đến vào lúc ấy, tần minh bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, hay là liền có thể cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu. Hai vị kiếm hoàng lo sợ tắt mét mặt mày, cố trường không đây là ở thế bọn họ bồi tội. Bọn họ có tài cán gì, có thể có được cố trường không như vậy chăm sóc. Đều là tần minh người này, cố thiếu chủ vạn kim thân thể, tương lai là có hy vọng trở thành kiếm tử người. Lại vì huynh đệ này thấp hèn thân thể mà hướng về tần minh xin lỗi, đây là không phải, cũng là tần minh, kẻ này không phải hai tên kiếm hoàng đối diện lại truyền âm giao lưu một phương đối diện cố trưởng không cực kỳ cảm kích một mặt rồi lại đem chịu tội toàn bộ quái đến tần minh trên đầu cố huynh không cần như vậy tần minh mở miệng chỉ là việc nhỏ mà thôi nơi nào đáng giá cố huynh hành này đại lễ cố trưởng không đứng dậy mang theo xin lỗi nói là ta mời tần huynh đệ đến vạn pháp kiếm tông làm khách tại hạ nên vì là tần huynh đệ tao nộ mà xin lỗi còn có ngươi cùng tần huynh nhân đoán cũng là bởi vì này mà lên không bằng bởi vậy hóa giải làm sao Vừa là cố huynh tự mình đứng ra điều đỉnh, tại hạ tự nhiên toàn mệnh. Thần tiêu hàm cười nói, thuận thế mà xuống. Tần Minh trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, xem ra này thần đế hậu nhân cũng không phải vẫn luôn rất tự tiêu, ở gặp phải cố trường không sao, cũng biết thu lại mà. Nhưng bằng cố huynh sắp xếp. Tần Minh mỉm cười nói, hắn không thể bảo đảm sẽ không sẽ cùng tần tiêu động thủ, nhưng chỉ cần tần tiêu không chủ động treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không hết sức cùng đối phương không qua được. Vậy thì không thể tốt hơn. Cố trường không cuối cùng thư thái nở nụ cười, hai vị đều là ta vạn pháp kiếm tông quý khách, bây giờ đã có không ít người hội tụ ở ta vạn pháp kiếm tông bên trong, hai vị đến, chắc chắn là như hổ thêm cánh. Nói, cố trường không đem tần tiêu cùng tần minh đồng thời đón vào trong pháo đài. Tần minh chú ý tới cố trường không dùng từ, như hổ thêm cánh, xem ra vạn pháp kiếm tông phải làm là có mưu đồ, không phải vậy dùng cái gì nói như vậy. Mọi người nhìn cố trường không ba người tiến vào pháo đài, vẻ mặt không giống nhau, rồn rập rời đi. Bọn họ cũng không quan tâm tần Minh có hay không tiến vào pháo đài, bọn họ lưu ý chính là tần tiêu. Vây xem bên trong người, không ít đều là thế lực khắp nơi bên trong phụ trách tìm hiểu tin tức người, bọn họ biết được tần tiêu đến, tất nhiên là phải đi về cùng từng người thế lực cao tầng phục mệnh. Bên trong châu nơi, xưa nay liền không từng có một ngày bình tĩnh. Bước chậm tiến vào trong pháo đài, tần tiêu vẻ mặt hơi lạnh lẽo, lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, không hổ là vạn pháp kiếm tông, dù cho ở bên trong châu đặt chân nơi cũng sắp xếp đến như vậy to lớn hùng vĩ. Quá khen, này đều là các đời trước sắp xếp. cố trưởng không cười nói. tần minh yên lặng mà đi tới. vạn pháp kiếm tông kiến trúc sát thực đại khí, nhưng hắn kiến thức hơn xa ở đây, thành này bảo không cách nào làm hắn cảm thấy thán phục, hắn tự sẽ không hết sức đi nói. xem ra tần huynh đệ đối với này không phản đối đây. tần tiêu cố ý đem đầu mâu nhắm ngay tần minh, này cũng khó trách, cố huynh, tần huynh đệ đối với thần đế hậu nhân thân phận không lọt nổi mắt xanh đây. Nguyên Lai Cố Trường không cũng là thần đế hậu nhân. Tần Minh tự nói một tiếng, chợt cũng thoải mái, Vạn Pháp Kiếm Tông bên trong láo tổ nhân vật không ít, đều là đáng sợ kiếm đạo thiên thần, Cố Trường không nếu là một vị thiên thần hậu nhân, cũng chẳng có gì lạ. Tần huynh chớ lại nói lời ấy, ta tin tưởng Tần huynh đệ cũng không ý này. Cố Trường không thế Tần Minh giải thích. Tần Minh nở nụ cười, Cố huynh hảo phong quang minh, tại hạ khâm phục. Chỉ là luôn có người ác ý phỉ báng tại hạ, nếu mỗi lần đều muốn Cố huynh thế tại hạ biện hộ, Thực sự làm phiền cố huynh. Vì lẽ đó ngươi là đối với cố huynh hảo ý xem thường. Tần tiêu trong ánh mắt lấp lòe châm biếm vẻ. Tần Minh lạnh lùng quét tần tiêu một chút, quay về cố trường không đạo, cố huynh, có câu nói không biết cố huynh có hay không nghe nói qua. Xin mời tần huynh đệ chỉ giáo. Cố trường không khách khí nói. Lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Tần Minh cười nhạt nói, làm cho tần tiêu hơi biến sắc, ngươi là ở tự xưng là quân tử. Ta cũng không phải là tự xưng là quân tử mà là đang nhắc nhở cố huynh phòng bị tiểu nhân. Tân Minh cười gằn, lập tức nhìn về phía cố trường không, tại hạ vài câu chuyện cười thoại, kính xin cố huynh không cần để ý. Hai vị đều là trường không bạn tốt, nếu như có thập yêu bất hải hòa chỗ, cũng mời xem ở trường không trên mặt, đều theo gió mà đi thôi. Cố trường không cũng chỉ có thể tận lực hóa giải hai người mâu thuẫn ân đoán. Tần tiêu vị trí tần gia cùng vạn pháp kiếm tông tông chủ giao hảo, tần tiêu đối với hắn cũng vẫn tính cung kính khách khí, hắn tự nhiên không cách nào chỉ trích tần tiêu cái gì cho tới tần minh bản tính, cố trường không cũng là biết được. càn khôn giáo tổng đàn một trận chiến, cố trường không nhìn ở trong mắt. tần minh không phải leo lên người, nhưng cũng không phải năng nhẫn khí thôn thanh người. hắn đủ có vô cùng tiềm lực, lại cùng càn khôn giáo đứng phía đối lập trên, chính là cố trường không cần làm long đối tượng. bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng điều đình hai người mâu thuẫn, mà không thể trở nên gây gắt. tần tiêu cùng tần minh đều không tiếp tục nói nữa, tuy tùng cố trường không chậm rãi tiến lên, tới chốc nhất đến pháo đài đất nằm cốt. Nơi này có một tòa hùng vĩ cung điện, càng tới gần cung điện, tần minh càng có thể cảm nhận được nơi đây trận văn sức mạnh. Cấp 7 đỉnh cao đại trận. Tần Minh đáy mắt mơ hồ nẽ qua nhất đạo nhuệ sắc, xem tới nơi đây tuyệt đối không phải chỉ là Vạn Pháp Kiếm Tông phổ thông cung điện đơn giản như vậy. Vạn Pháp Kiếm Tông ở đây bày xuống cấp 7 đỉnh cao đại trận, ngoại trừ thần đế cường giả ở ngoài, khó có thể đánh vào nơi đây, đủ thấy Vạn Pháp Kiếm Tông ở đây vẫn là ẩn giấu một chút bí mật. Đã có một ít bạn tốt ở bên trong ngồi. Cố trường không giới thiệu, sau đó mang theo hai người đi vào đại điện. Cửa điện đẩy ra trước mắt, mọi người mục quang tất cả đều rơi vào đi vào ba trên thân thể người. Tần Minh đối với những người này không cảm, nhưng Tần Tiêu nhưng cùng trong đó không ít người phi thường quen thuộc, không ngừng chào hỏi ra hiệu. Xem ra Tần Công Tử quả nhiên phi thường am hiểu giao tiếp đây. Tần Minh mỉm cười nói, làm cho Tần Tiêu mâu sắc khẽ biến, nhưng nhịn xuống không có phát tác. Lúc này, có Thiên Kiêu lục tục bước chậm đi lên trước, quay về Cố trường không hành lễ cũng cười hỏi, hai vị này là. Chương 767, một lòng đoàn kết. Bên trong cung điện, Thiên Tiêu tập hợp, đủ có mấy chục người, tất cả đều ở đây điệu. Bọn họ có tú năm tụ ba, trên người toát ra gần gũi khí chất, hiển nhiên đến từ đồng nhất tòa thế lực, mà có người tựa hồ cũng không phải là như vậy, mà là lẫn nhau giao hảo, lúc này mới ghé vào một chỗ. Lúc này, không ít Thiên Tiêu nhân vật nhìn thấy Cố trưởng không trở về, tất cả đều tiến lên hành lễ, cũng hỏi dò phía sau hai người là ai. Tần tiêu tuy là lôi đỉnh thiên thần hậu duệ, mà ở bên trong châu nơi danh tiếng không yếu, nhưng đông vực hạ sự rộng lớn, thiên tiêu cùng thiên tiêu cũng không phải hoàn toàn đều gặp diện, bọn họ không biết tần tiêu rất bình thường. Cho tới tần minh, bọn họ biết đến liền càng thiếu. Dù sao, tần minh ở bên trong châu chỉ lộ quá một lần diện, tuy rằng đánh giết kê kha, nhưng tận mắt chứng kiến trận chiến đó người, cũng không nhiều. Vị này chính là tần tiêu, này một vị là tần minh. Cố trường không vì mọi người giới thiệu. Tần tiêu. Thần Minh, mọi người yên lặng nhắc tới danh tự này, chợt có người kinh hô. Tần Tiêu, chẳng lẽ ngươi chính là Lôi Đỉnh Thiên Thần hậu duệ, được xưng Lôi Đỉnh huyết mạch cùng cảnh vô song Tần Tiêu? Tần Tiêu nghe được người này khen, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Lôi Đỉnh huyết mạch cùng cảnh vô song mấy chữ này chính hắn đều chưa từng nghe qua, hiện nhiên là người này có ý định định bỡ. Lúc này mới như xưng hô này, nhưng danh xưng này, nhưng là để Tần Tiêu phi thường được lợi. Nơi nào nơi nào, cung điện này bên trong, liền có không ít người mạnh hơn tại hạ. Tại hạ nào dám được xưng lôi đỉnh huyết mạch cùng cảnh vô song? Thần tiêu cố ý khiêm tốn nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Minh cười nói, đông vực bên trong, tu hành lôi đỉnh thuộc tính sức mạnh cũng không chỉ là tần gia, húng chi thái sơ đại lục cũng không chỉ đông vực nơi. Tần Minh để mấy người nhất thời không hiểu rõ nổi, không biết lời ấy có hay không có ý định khiêm tốn. Thần tiêu hình, vị này, cũng là các ngươi tần gia người sao. Có người quay về tần tiêu hỏi. Tần tiêu, tần Minh, đều họ tần lại đồng thời theo cố trường không đến, mọi người khó tránh khỏi không đem tần minh cũng liên tưởng vì là tần gia người. Chỉ có điều, mọi người thấy hướng về tần minh mục quang liền nhiều hơn mấy phần xem thường, không giống đối với tần tiêu như vậy tôn trọng. Nói cho cùng, tần gia nhân vật đại biểu là tần tiêu, tần minh chỉ có thượng phẩm hoàng cảnh giới, vô cùng có khả năng chỉ là tới xem một chút hoặc là rèn luyện một phen, chân chính đủng có quyền thế cùng tương lai, là tần tiêu. Những này ở đây thiên kiêu nhân vật xem ra rất trẻ trung. Nhưng cái nào không phải tu luyện hàng trăm hàng ngàn niên, bọn họ có thể là phi thường tinh minh, bất luận kết giao ai, cũng không thể là chỉ là ngẫu nhiên. Thần gia cũng không có người như vậy. Tần tiêu để mọi người lại là sướng sở, lời này nghe có chút giống chê bài tần minh, Nhưng tần tiêu khẩu khí, lại thật giống trưởng bối gian rẻ vạn bối giống như, để mọi người cảm thấy không rõ. Tần minh huynh đệ là tiên vũ cảnh người đến. Cố trường không mở miệng, mấy ngày trước, càn khôn giáo trên tổng đàn không trận chiến đó, nói vậy trừ vị cũng đều biết. Tần Minh huynh đệ lấy trung phẩm hoàng cảnh giới, vượt cấp chu diệt kê kha, đã kinh động dịch. Mọi người lộ ra một vẻ bừng tình vẻ, chẳng trách ta nghe có chút quen hay, hóa ra là tiên vũ cảnh Tần Minh. Tần Minh nhàn nhạt gật đầu, những người này nói chuyện ngữ khí, có thể cũng không phải rất cung kính, rơi vào hắn trong thay, không phải là như vậy thoải mái đây. Hiện tại mọi người đến đông đủ chứ? Có người nhìn phía Cố trường không, Cố huynh cũng không muốn lại giấu, giấu giếm giếm. Có hai ngày trước liền đến, lần này đông được thịnh hội. Tư không thế ra cùng cản khôn giáo sẽ có động tác lớn, cũng đều có biết một, hai, nên làm như thế nào, toàn bằng cố huynh dặn dò Mọi người đem mục quang tất cả đều rơi vào cố trường không trên người, làm cho cố trường không nhất thời cảm thấy có chút áp lực, cười cợt đạo, chư vị nói như vậy, tại hạ cũng là cả gan. Cố trường không nói đạp bước hướng đi đại điện phía trước vị trí đầu náo trên, cái kia vị trí đầu não sau lưng điều khắc một bước cao mấy chục trượng bích hoạ, mặt trên là mấy chục chôi không giống kiếm, dài ngắn. Rộng tế không giống nhau, mọi người cũng không để ý những này kiếm, nhưng cố trường không nhưng phi thường cung kính. Đầu tiên là quay về cái kia bức bích họa bái một cái, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thấy mọi người mang theo nghi hoặc mù quang, cố trường không cười nói, những này kiếm chủ nhân đều là ta vạn pháp kiếm tông các đời tiên hiền sử dụng kiếm. Bọn họ tìm hiểu kiếm đạo bất đồng, sử dụng kiếm cũng bất tận tương đồng. Hóa ra là vạn pháp kiếm tông chư vị tiền bối bảo kiếm. Mọi người nghe xong cũng đều hơi cong người lấy đó kính ý. Tân Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trên người hắn còn có Thiên đạo kính đây, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lấy ra để mọi người cung cúc cung một hồi, dù sao đây là mô phỏng khắc lại Thiên đế dấu ấn bảo kính, có thể so với thần đế môn bảo kiếm quý trọng nhiều lắm. Hắng giọng một cái, Cố Trường không lúc này mới chính thức bắt đầu, đạo, chư vị tới này, liền đều là ta Cố Trường không bạn tri kỷ bạn tốt. Có huynh đài vị trí thế lực, cùng ta Vạn Pháp kiếm tông càng là giao hảo vô số năm. Những năm gần đây, hợp tác mật thiết Đồng niu rộng lớn tiền đồ. Tân Minh nhìn thấy không ít người lộ ra rất tán thành vẻ, bọn họ chính là cố trưởng không trong miệng chỉ những người kia. Đông vực cách cục, mặc dù không nói được hoàn mỹ, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng có thể xưng được là là ổn định. Nhưng mà, lòng tham không đáy, tư không thế ra cùng cản khôn giáo xưa nay có chiếm đoạt thiên hạ giã tâm, nhưng bằng mượn cả nhà bọn họ lực lượng, ai cũng không làm được. Bởi vậy, bọn họ tiến hành rồi kết minh, muốn liên thủ lại, quét ngang đông vực, tiện đà xưng bá thái sơ. Cố Trường không để chúng lòng người đột nhiên rung động lại. Tư không thế ra cùng càn khôn giáo đều là đông vực quái vật khổng lồ, nhưng bất kỳ một tòa thế lực cũng khó có thể chân chính sưng bá Thái Sơ. Chỉ khi nào liên thủ, hình thành cực kỳ vững chắc liên minh, này Thái Sơ trên đại lục hay là thật sự khó gặp gỡ đối thủ. Những này Tần Minh trước liền cũng hiểu rõ quá, nhưng giờ khác này từ cố Trường không trong miệng nói ra, Tần Minh nhưng sản sinh khác ý nghĩ. Tư không thế ra cùng càn khôn giáo kết minh sau, xác thực có thể định đỉnh đông vực, tranh giành Thái Sơ. Nhưng là đối với khắp cả Thái Sơ Đại Lục, bọn họ thật sự có bản lãnh như vậy, đem Thái Sơ Đại Lục đều chiếm đoạt sao? Tân Minh nội tâm hiện lên nghi hoặc, Thái Sơ Đại Lục những thế lực khác không phải là một đám đướng đốc, bọn họ lẽ nào an vị coi tư không thế ra cùng cản khôn giáo lớn mạnh, từng bước xâm chiếm Thái Sơ Đại Lục thổ địa sao? Này hai thế lực lớn mục đích nếu như là kình thôn Thái Sơ, không khỏi không thiết thực. Chứ phi, này hai thế lực lớn bên trong xuất hiện đủ để khiến quần hùng khuất phục cường giả. Càn khôn lão tổ vô hạn tiếp cận thiên đế sao Tân Minh trong lòng ám lấm Ở đến càn khôn đảo trước Hắn liền nghe nói qua liên quan với càn khôn lão tổ sự tích Năm đó càn khôn lão tổ Mưu toan nghịch thiên phá cảnh Bước vào thiên đế cảnh Nhưng cuối cùng tao ngộ vạn đạo phản phệ Nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà suy sụp, Trái lại khôi phục lại đỉnh cao nhất Một lần nữa sừng sững ở đông vực đỉnh cao Hắn nếu là bước ra cái kia cuối cùng một bước Liền không cần cùng tư không thế gia hợp tác rồi Như vậy Vô cùng có khả năng hắn chỉ bước ra nửa bước, hơn nữa cuối cùng sức lực cả đời cũng chỉ có thể bước ra nửa bước, cho nên mới lựa chọn kể cả tư không thế gia đồng thời, xương bá đông vực. Nhưng tần minh hiếu kỳ chính là, càn khôn giáo vừa có thể lựa chọn tư không thế gia, cũng có thể lựa chọn vạn pháp kiếm tông. Vì sao? càn khôn giáo cuối cùng lựa chọn chính là tư không thế gia, mà không phải vạn pháp kiếm tông. Đến cái kia một tầng cấp thế lực, tần minh có thể không tin này quyết định sẽ là thích làm gì thì làm quyết định. Vừa vặn, cố trường không tiếp theo giải quyết tần minh trong lòng một phần nghi hoặc. Chư vị cũng biết, từ lúc một ngàn năm trước, Càn Khôn Giáo vì cùng tranh cấp cái kia một lần đông vượt thịnh hội chủ sự quyền, huyên náo không thể tách rời ra, suýt nữa dẫn đến hai thế lực lớn khai chiến. Nhưng tư không thế gia cùng Càn Khôn Giáo đi tới đồng thời, lại vượt quá dự liệu. Có thể suy ra, làm tư không thế gia cùng Càn Khôn Giáo đi tới đồng thời sau, mục tiêu của bọn họ không thể vẹn vẹn là vạn pháp kiếm tông, mà sẽ là toàn bộ thiên hạ. Không phải vậy, Bọn họ liền mất đi hợp tác ý nghĩa. Toàn bộ Đông vực thế lực, đến cuối cùng, e sợ còn lại không được bao nhiêu. Cố Trường không lời ấy được không ít người tán đồng, hai đại cự đầu thế lực liên hợp, đủ mà đối kháng toàn bộ Đông vực thần đế cấp thế lực, đến thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ đem các thế lực lớn đều nhét vào bọn họ trên bản đồ, mà không chỉ thỏa mãn với tứ phương thần phục. Chỉ có khống chế ở trong tay chính mình, mới có thể yên tâm. Tân Minh bình tĩnh nghe Cố Trường không giảng giải trước mặt thế cục, hắn càng ngày càng phát hiện Cố trường không cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy tiêu xái, một chân chính hảo hiệp người, không thích hợp đến phụ trách những chuyện này. Nhưng Vạn Pháp Kiếm Tông vẫn cứ đem việc này giao cho cố trường không, có thể thấy bọn họ đối với cố trường không là phi thường yên tâm. Như vậy, cố trường không khả năng cũng sẽ không như hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế, đến cấp bậc này, ai lại là đơn giản người đâu. Tần Tiêu vẻ mặt sắc bén, thỉnh thoảng đánh giá một hồi Tần Minh, trong mắt trước sau có xem thường, lấy thân phận của Tần Minh vốn nên không có tư cách cùng bọn họ cùng ở một phòng mới đúng. Vì lẽ đó, phải làm liên hợp lại, hơn nữa so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm mật thiết hợp tác. Cố trường không rốt cục nói đến đề tài chính trên, làm một lòng đoàn kết, vứt bỏ lẫn nhau hiềm khích, như vậy, mới có thể tự vệ. Nói đến chỗ này, cố trường không nhìn về phía vài người, không chỉ có tần Minh cùng tần tiêu, còn có cái khác di vãng có quan hệ thiên kiêu nhân vật. Cái nào sợ bọn họ đều cùng vạn pháp kiếm tông giao hảo. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không thể không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Xin mời cố minh yên tâm, sẽ lấy đại cục làm trọng. Mọi người dồn dập tỏ thái độ, liền tần tiêu cũng không ngoại lệ, tần minh yên lặng gật đầu một cái, ở tình huống như vậy, xác thực nên phải có biểu thị. Chư vị có thể nói như vậy, ta cũng yên lòng. Cố trường không khẽ mỉm cười, mục quang nhìn chung quanh quá bốn phía, nhìn thấy mọi người cũng không có ý kiến, lúc này mới tiếp tục nói, lần này mời chư vị đến đây, còn có một việc, muốn mời chư vị cộng đồng tìm hiểu một phen chuyện gì mọi người ánh mắt lấp lóe bọn họ đã sớm đoán được cố trường không còn có thể có chuyện khác một mực chờ đợi cố trường không mở miệng nói ra cố trường không nhẹ nhàng nở nụ cười đạo thực không dám dò dám chính là ta phía sau này tấm bích họa bích họa mọi người mù quang lần thứ hai hội tụ đến cái kia bức trên bích họa nhưng không nhìn ra bất kỳ chỗ đặc thủ. này tấm bích họa chính là ta vạn pháp kiếm tông một vị cao nhân tiền bối khất họa mọi người đều biết Ta Vạn Pháp Kiếm Tông Am hiểu đem các hệ sức mạnh đều hòa vào kiếm bên trong, mà vị tiền bối kia chính là Ta Vạn Pháp Kiếm Tông trên có thể hòa vào nhiều nhất thuộc tính sức mạnh đến kiếm bên trong người. Bởi vậy, hắn lưu lại bích hỏa nhất định chất chứa một chút huyền bí. Chương 768, Tâm Thần Không Yên. Nghe được cố trưởng không giới thiệu, chỉ cần hơi hơi quen thuộc Đông Vực Thiên Kiêu nhân vật, trong đầu đều hiện lên một ngày xưa uy hiếp cửu Thiên Thập Địa Phong Hào Thần Đế. Nay tấm bích hỏa lẽ nào xuất từ kiếm Diễn Thần Đế tay? Có người mở miệng hỏi, chỉ thấy Cố Trưởng không nhẹ nhàng gật đầu, ngầm thừa nhận mọi người suy đoán. Quả nhiên là kiếm diễn thần đế lưu, tưởng tượng mấy vạn năm trước, kiếm diễn thần đế cỡ nào phong thái, chấn động thế gian, đông vực không người ra hữu, không nghĩ tới một đời kinh tài tuyệt diễm chi thiên thần, cuối cùng. Có Thiên Kiêu nhân vật nhớ tới kiếm diễn thần đế kết cục, không khỏi xấu não. Mọi người cũng thổn thức không ngớt, dồn dập biểu đạt chính mình đối với kiếm diễn thần đế kính ý. Chỉ có Tần Minh chưa từng nghe nói kiếm diễn thần đế tên đối với kiếm diễn thần đế thành tiểu cùng kết cục cũng không quá hiểu rõ vì vậy chỉ có thể đứng ở một bên nhìn mọi người tỏ thái độ xem ra người đối với kiếm diễn tiền bối không có một chút nào kính ý tần tiêu khoảng cách tần minh không xa tần minh nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt thời khắc nhìn chằm chằm. tần minh cười gần lại đặt ở bên mép chính là tôn kính sao chân chính kính ý xuất từ nội tâm mà không phải khẩu thì ra là như vậy tần tiêu âm thanh đột nhiên hồng lượng mấy phần tần minh huynh chỉ giáo chính là chân chính kính ý là nên để ở trong lòng, mà không phải đặt ở bên mép. Lời vừa nói ra, không ít người mục quang đều hội tụ lại đây, dù sao ở đây đại đa số người đều chính đang tán thưởng kiếm diễn thần đế, đồng nhiên nghe được câu này, không khỏi đều cho rằng là ở chào phúng chính mình. Vô chi thẳng ngại danh, bất kính tiên thần, không kính tiên bối, càng còn vì là hành vi của chính mình tìm lý do cùng cớ. Cố minh thực sự là rộng lượng, người như vậy, càng cũng cho phép hắn tiến vào đại điện cùng nghị sự. Mọi người dồn dập mở miệng. Trách cứ Tần Minh, khiến cho Tần Tiêu khỏe miệng không tự chủ dương lên lên, gây xích mích mọi người đối với Tần Minh tức giận, này chính là hắn muốn đạt đến mục đích đây. Chư vị, Cố trường không vội vàng điều đỉnh, tuy rằng hắn không nghe rõ Tần Minh cùng Tần Tiêu đối thoại, nhưng cũng rõ ràng Tần Tiêu là cố ý nói như vậy, làm cho mọi người đối với Tần Minh sản sinh địch ý điều này làm cho Cố trường không trong lòng có chút bất mãn, hắn vừa mới kiên cường điều quá hợp tác tầm quan trọng, Tần Tiêu liền làm như thế. Điều này làm cho nội tâm của hắn sản sinh một tia bất mãn. Tần Tiêu Chính đang đắc ý thời khắc, nhìn thấy Cố Trường không có chút lạnh lùng nào quang, nhất thời ý thức được chính mình có chút càng tuyến, không khỏi tối đầu. Rung ngôn ngữ biểu đạt là kính ý, ở bên trong tâm cũng là kính ý, cũng không khác gì là. Cố Trường không lại cười nói, nếu là kiếm diễn tiền bối biết còn có nhiều người như vậy kỷ niệm hắn, nói vậy hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ phi thường vui mừng. Đây là kiếm diễn tiền bối xứng đáng. Thần Tiêu Ninh nhỏ nói. Thành Như Chư vị nhìn thấy, này tấm bích họa chính là kiếm diễn tiền bối Di làm. Hắn trên đời tháng ngày kinh tài tuyệt diễm, bại tận thiên hạ địch thủ, ta vạn pháp kiếm tông tiền nhân tu hành kiếm đạo, tất cả đều bị lão nhân gia người lĩnh hội, hắn vốn muốn dung hợp nhiều loại kiếm đạo, luyện hóa thành một, thành tựu chính mình vô song kiếm đạo, muốn cùng càn khôn giáo vị kia so độ cao. Chỉ tiếc, cuối cùng sắp thành lại bại, ta kiếm tông mấy vị tiền bối liên thủ, đều khó mà cứu lại tính mạng. Nhắc lên việc này, Cố Trường không không khỏi thở dài, kiếm diễn thần đế có thể nói là vạn pháp kiếm tông cổ kim người số 1, bị mọi người coi là có hy vọng cùng Càn Khôn lão tổ tranh đấu tồn tại. Chỉ tiếc, hắn tao ngộ Càn Khôn lão tổ như thế sự tình, nhưng cũng không có thể sống lại. Tân Minh lúc này mới hiểu rõ kiếm diễn thần đế đại thể trải qua, hắn nhìn phía cái kia bức bích họa ánh mắt càng thêm nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, chỉ cảm thấy cái kia bích họa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng cao thâm hơn khó lường. Này tấm bích họa chính là kiếm diễn tiền bối ở trước khi lâm trung làm, hắn suốt đời cảm ngộ hết mức đều ở bích họa chúng rồi hy vọng hậu nhân có thể đem cẩn lộ cố trường không nói cái kia nhìn như ngổn ngang sắp xếp từng trôi lợi kiếm không chỉ có đại biểu vạn pháp kiếm tông các đời thần đế binh khí thay thế biểu đạo quả của bọn họ nhưng trong mắt của mọi người này bích họa khát chế đến cũng không tính tinh mỹ cũng không có thấy bất kỳ biến hóa nào lạ như xuất từ tay người bình thường giống như bình thản không có gì lạ vạn pháp kiếm tông các tiền bối không có nộ ra này trên bích họa huyền bí sao có người đặt câu hỏi Vạn pháp kiếm tông bên trong cường giả cùng thiên tài vô số, bọn họ lại tinh thông kiếm đạo, xa so với bọn họ càng có thể ngộ xuất kỳ trung huyền bí mới đúng. Thực không dám dâu dếm, ta vạn pháp kiếm tông các tiền bối đối với này tấm bích họa cũng là không có đầu mối chút nào. Bọn họ cho rằng, bọn họ đã bị tự thân cố hữu kiếm đạo nhận thức rằng buộc, muốn tìm ra này huyền bí trong đó, liền cần có một người đến đánh vỡ cô hữu nhận thức, mới có thể nhận biết được kiếm diễn tiền bối đại đạo. Cố trưởng không giải thích. thì ra là như vậy. Kiếm tông các tiền bối cũng thật là khiêm tốn. Có người tán dương. Tân Minh cười nhạt lại, những người này công phu nịnh hót, cũng rất lợi hại đây. Ta vạn pháp kiếm tông kiếm đạo từ trước đến giờ theo đuổi không bị ràng buộc. Kiếm, chỉ là gánh chịu các thuộc tính sức mạnh vật dẫn, này trên bích hoa, phải làm cũng là thể hiện ý này. Cố trưởng không lại nói. Mọi người dồn dập gật đầu, vạn pháp kiếm tông kiếm đạo đặc điểm bọn họ cũng biết, liền tông môn tên đều thể hiện điểm này. Tân Minh nhưng âm thầm riêu lại đầu, không đúng. Cố trường không lời ấy vừa bắt đầu liền hạn chế mọi người dòng suy nghĩ, nếu như đúng là dựa theo này dòng suy nghĩ, vì sao vạn pháp kiếm tông đến nay đều không thể phá giải huyền bí. Không thể phá giải, liền nói rõ bọn họ dòng suy nghĩ có vấn đề, là không đúng. Nhưng kiếm diện thần đế trước mắt, khắc xuống này bích hoạ, dụng ý đến cùng là cái gì đây? Tân minh suy tư vấn đề này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đến ra đáp án. Chư thiên kiêu đều không có nhàn rỗi, tất cả đều đứng ở đến rồi bích hoạ trước, thái độ đặc biệt cung kính. Muốn từ trên bích họa nhìn ra cái gì đến? Đó là một thanh đoàn kiếm, hẳn là vạn pháp kiếm tông đời thứ hai tông chủ binh khí. Có người đối với vạn pháp kiếm tông hiểu rõ vô cùng, liền binh khí kia thuộc về người phương nào đều có thể đoán ra một, hai đến. Những này có thể đều là thần khí A. Không biết là ai phun ra như vậy một thanh âm, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi lại, sắc thực như vậy, những này có thể đều là vạn pháp kiếm tông thần khí A nhiều như vậy niên truyền thừa cùng tích lũy. Vạn pháp kiếm tông không biết có bao nhiêu kiện như vậy thần khí. Trong ngày thường hay là chỉ có vạn pháp kiếm tông tông chủ đứng ra xử lý một ít chuyện, nhưng thật sự đến sống còn thời khắc, bá chủ thế lực gốc gác liền thể hiện ra. Bao quát thái sơ đại lục những kia thần quốc, thần đình, bình thường hay là xem cũng không được gì, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ, liền sẽ phát hiện những thế lực này gốc gác quá sâu. Đột nhiên, có thiên tiêu nhân vật thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm y dáng lâm ở trên người mình nhưng cũng không phải là muốn phá hủy hắn, mà là tiến vào trong cơ thể hắn. Viên Trạch huynh cùng Bích Họa có cảm ứng. Cố Trường không cười nói, đối với này cũng không ngoài ý muốn, Viên Trạch vốn là am hiểu kiếm đạo, Tiên tiến nhất vào trạng thái, kiếm ý rót vào người, cũng là bình thường việc. Mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đem tâm tư thu lại, toàn cũng bắt đầu tính tâm cảm nộ cái kia Bích Họa. Mỗi một thanh kiếm, đều tượng trưng một vị thần đế cường giả đạo quả bao hàm hắn lĩnh hội đạo pháp thần thông, một khi chìm đắm vào trong đó, Còn có thể bị kiếm y rót vào người, cơ hội như thế, không người nào nguyện ý bỏ qua. Dù cho thiếu xem một khắc, đối với mọi người mà nói đều là lãng phí. Rất nhanh, ở viên trạch bị kiếm y rót vào người sau khi, lại có người thứ hai rơi vào loại này trạng thái, phi thường kỳ diệu, trên người hắn dường như có một mảnh lại một mảnh kỳ diệu kiếm đạo phù văn trôi nổi, phóng thích lóa mắt ánh sáng. Cố trường không cũng không có nhàn rỗi, cùng mọi người cùng tìm hiểu, trước hắn liền tìm hiểu tới này tấm bích hoạt. bởi vậy. Khi hắn đi tới mọi người trung gian thì, rất nhanh sẽ rơi vào cảnh giới kỳ diệu bên trong. Tân Minh đứng ở đó bức bích họa trước mặt, hắn không chỉ có am hiểu kiếm đạo, tự nghĩ ra thí thiên kiếm thuật, đồng thời còn lĩnh ngộ 10 hệ đạo tác, hắn phải làm là có khả năng nhất cẳng ngộ ra trên bích họa huyền bí nhân tài đúng. Có thể chẳng biết vì sao, hắn nhưng không có bị kiếm y rót vào người, không có tiến vào cái kia kỳ lạ cảnh giới. Không chỉ có không có, hắn trái lại có chút phập phồng thất vọng, như là bị tất cả đạo pháp ngăn cách ở bên ngoài quả nhiên không có thiên kiêu chi tư. Một bên Tần Tiêu có thể nhìn ra Tần Minh giờ khắc này trạng thái, so với cái khắc tính tâm ngộ đạo thiên kiêu nhân vật tới nói, vào giờ phút này Tần Minh liền khí tức đều có chút bất ổn lên. Có thể Tần Tiêu cũng không có ảnh hưởng đến Tần Minh tâm cảnh, điều này làm cho Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, hắn bước vào võ đạo đến nay, tầm thường sức mạnh đã khó có thể quấy rầy tâm tình của hắn, để hắn tâm thần không yên. Đặc biệt là ở tu hành cảm ngộ thời điểm, xưa nay sẽ không có loại này trạng thái. Nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm thấy tâm loạn như ma, đây là bích họa ở quấy hắn trái tim. Vì sao người khác có thể rơi vào ngộ đạo cảnh, mà ta nhưng sẽ bị bích họa ảnh hưởng, tâm tình không cách nào ổn định lại. Thần Minh nghĩ lại bản thân, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tâm dần dần vững vàng hạ xuống, hắn đang suy tư, cũng ở tìm kiếm, nhưng mục tiêu cũng không phải bích họa, mà là hắn trái tim của chính mình. Sau đó, tần Minh khí tức từ từ ổn định, hắn mục quang lập lệ phong mang, nếu là cẩn thận đi quan sát tần Minh con mắt. Liền sẽ phát hiện, ở trong mắt hắn huyền phù một thanh tiểu kiếm, đáng sợ cực kỳ. Kiếm ý gào thét, huyền phù với không, chấn động thương cung, tần minh phảng phất tiến vào một kiếm đạo thế giới. Nhưng mà, hắn nhưng lại cảm thấy, mình tuy thời có thể hút ra đi ra, và những người khác trạng thái không giống, hơn nữa cũng không có kiếm ý rót vào người. So với tần minh, tần tiêu nhưng là dần vào cảnh đẹp, hắn đối với kiếm đạo rất coi trải qua, tuy rằng không bằng cố trường không, nhưng cũng coi như có chính mình đặc sắc. Có thể hội tụ đến chỗ này tham gia đông vực thịnh hội, cũng bị xem trọng có hy vọng tiến vào mười vị trí đầu, tần tiêu mỗi cái phương diện cũng có thể được cho là người bên trong long phượng. Lúc này, từ đại điện sau lưng, đi ra hai bóng người, bọn họ đứng âm ảnh nơi, hết sức che lấp khí tức, quan sát mọi người. Không ít người đã kiềm y rót vào người, quả nhiên đều là đông vực kiệt xuất nhất thiên tiêu. Hai người truyền âm giao lưu. Cũng có thể làm đến một bước này, nhưng tựa hồ có thập yêu bất đúng. Kiếm ý rót vào người cũng không thể để ngộ ra bích họa huyền bí. Vậy thì xem bọn họ có thể có thu hoạch gì đi. Như đang tầm thường tình huống, chư thiên tiêu tất nhiên có thể phát hiện hai người này tồn tại. Nhưng mà, trước mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú ở trên bích họa, căn bản phân không ra một tia sự chú ý đến quan sát cái khác tình hình. Hai người cũng tin tưởng bọn hắn có thể che giấu mình, quan sát mọi người phản ứng mà không bị phát hiện. Mãi đến tận, bọn họ nhìn thấy một đôi như đồng ma huyền giống như con người, chính đang nhìn bọn họ. Trong đó chất chứa ma ý, tự có thể đem bọn họ nuốt hết. Trưng 769, Thuần Thủy Kiếm Đại điện sau khi, hai vị vạn pháp kiếm tông người cho là mình sẽ không bị phát hiện, không ngờ, bọn họ nhưng trước mặt gặp gỡ một đôi mắt, chính cùng bọn họ trường trường địa đối diện. Người này, chính là Tân Minh. Còn có người không có bị kiếm ý rốt vào người sao. Hai người kia vẻ mặt lấp lấy lại, lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có kinh hoàng, nơi này là bọn họ vạn pháp kiếm tông địa bàn. Bất luận xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể rất tốt mà giải thích. Huống hồ, người này có điều là tiên vũ cảnh một trung phần hoàng, bọn họ tất yếu giải thích sao? Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều lĩnh ngộ đối phương trong ánh mắt ý tứ. Thân thể của bọn họ lặng lẽ bí mật về trong bóng tối, biến mất trong vô hình. Vạn pháp kiếm tông tựa hồ có kế hoạch khác. Tần Minh trong lòng hơi lạnh lẽo, vạn pháp kiếm tông đem bọn họ triệu tập ở đây, tuy dương phải để bọn họ hợp tác đối phó tư không thế gia cùng càn quan giáo. Nhưng bọn họ, đúng là như thế nghĩ tới sao? Như thật đơn giản như vậy, cái kia hai người, cần gì trốn đang âm thầm quan sát bọn họ, mà không phải chính đại quang minh địa đứng ở một bên. Trước tiên tìm hiểu vách đá này được rồi. Tân Minh nội tâm thầm nói, hắn luôn cảm thấy vách đá này giấu giếm huyền diệu, cùng vạn pháp kiếm tông dòng suy nghĩ rất khác nhau. Không phải vậy, vạn pháp kiếm tông cũng không đến nỗi thời gian dài như vậy còn không cách nào nộ xuất kỳ trung huyền bí. Phương pháp sai rồi, làm sao cũng không thể nộ ra chân chính huyền cơ. Chư vị ở đây thiên tiêu, dựa theo vạn pháp kiếm tông dành cho nhắc nhở tiến hành lĩnh ngộ, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là bóng vô công. Tân minh nhắm chặt mắt lại, trong đầu những kia lộn xộn tâm tư đều đang dần dần tiêu tan, xương ngủ dày đặc bị đẩy ra, cuối cùng, chỉ còn dư lại một thanh sắc bén chi kiếm, lưu động dọa người khí tức. Cùng lúc đó, hai người kia cũng từ mật đạo rời đi đại điện, đi tới pháo đài nơi càng sâu địa phương. Ở tầng tầng đại điện sau, có một tấm vô hình cánh cửa tầm thường kiếm tông đệ tử thậm chí cũng không biết này phiến vô hình cánh cửa tồn tại cái kia hai người hai tay kết ấn từng đạo từng đạo vô hình thủ ấn điên cuồng tỏa ra thiên địa ầm ầm vang động phảng phất tứ hải đều tại rung chuyển từng sợi từng sợi nguyên khí pháp tác hội tụ đến ngưng tụ xương từng trôi đáng sợ lợi kiếm điên cuồng gào thét với trong thiên địa cuối cùng cái kia từng trôi lợi kiếm hóa thành một tấm hình vòm thiên môn làm đại môn mở ra chốc lát hai người đều là lộ ra một vệ nụ cười lập tức bước vào trong đó Sự tinh tiến triển làm sao? Vô hình trong cánh cửa, giấu giếm một vùng không gian, nhưng cực kỳ nhỏ hẹp, ở bên trong vùng không gian kia, chỉ có một bóng người, ngồi khoanh chân ở trên đài cao, đối đối với bọn họ, không thấy rõ hình dạng, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cũng làm cho người ta cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Phi thường thuận lợi, tất cả mọi người đều ở tìm hiểu trên bích họa huyền cơ, ngoại trừ hai người kia vốn là muốn hồi bẩm tên Trần Minh, nhưng thoại nói ra khỏi miệng liền dừng lại đem một trung phẩm hoàng tên báo cho cái kia quay lưng người, tựa hồ không quá thích hợp. Dưới cái nhìn của bọn họ, tần minh sở dĩ không cách nào bị kiếm ý rót vào người, tất nhiên là bởi vì cảnh giới quá thấp hoặc là thiên phú không đủ. người như vậy, liền không có cần thiết để ở trong lòng, căn bản không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. vậy thì tốt, bên trong châu tình huống làm sao? cái kia quay lưng bóng người lại phun ra nhất đạo thanh âm khàn khàn, tất cả chiếu kế hoạch tiến hành. hai người cung kính đáp lại, rất tốt. Các ngươi nhìn kỹ bên trong châu, khóa này Đông vực thịnh hội sẽ có trò hay trình diễn. Cái kia quay lưng bóng người Phạng Phất Tinh thần vì đó chấn động, khiến người ta Phạng Phất có thể nhìn thấy hắn chính diện mỉm cười. Hai người cung kính mà lui xuống, bọn họ mua cách mấy ngày sẽ báo cáo một lần. Tuy rằng này quay lưng bóng người cực nhỏ rời đi pháo đài, nhưng bên trong châu thậm chí Đông vực sự tình, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ giấu giếm được lỗ tai của hắn. Cũng không biết sẽ xuất hiện hay không có thể hiểu được Bích Hoa người. Thân ảnh kia tự nói lập tức tự dêu giống như nở nụ cười, làm sao có khả năng? Cái kia bích hoạn, có điều là lừa người thôi. Kiếm Diễn, ngươi cảm nộ đại đạo, nhưng chưa từng lưu lại đôi câu vài lời. Tông môn, đối với ngươi rất thất vọng. Bên trong cung điện, mọi người vẫn cứ ở đây dừng lại. Cố Trường không quanh thân kiếm ý cuồn cuộn, phảng phất có từng chuôi chấn thiên chi kiếm điên cuồng lập lòe, doa người cực kỳ, chạy xuôi lóa mắt chi phong mang. Trừ hắn bên ngoài, còn có thật nhiều thiên kiêu nhân vật, tựa hồ cũng có tâm đắc, kiếm chi phủ văn lừa lờ mang theo thân thể của hắn, để bọn họ xem ra như kiếm thần giống như, uy phong lấm lấm. Nhưng mà, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Bọn họ vẫn không có cảm ngộ đại đạo, này trên bích họa nội dung, bọn họ thậm chí không có tìm hiểu một phần mười. Mỗi một thanh kiếm, đều là một vị thần khí, từng đi theo đáng sợ kiếm đạo thiên thần. Kiếm bên trong, chất chứa bọn họ tu hành chi đạo, nhưng mà, muốn muốn lĩnh ngộ một vị thiên thần tu hành chi đạo, nói nghe thì dễ. Chớ đừng nói chi là vạn pháp kiếm tông tính chất phức tạp Bọn họ đề sướng đem vạn pháp vạn đạo đều hòa vào kiếm bên trong, một vị thiên thần khả năng am hiểu nhiều loại thuộc tính kiếm đạo, này càng gia tăng rồi bọn họ lĩnh ngộ độ khó. Đừng nói là đứng ở chỗ này trên một ngày, coi như là đứng lên một năm, e sợ cũng rất khó biết được bích họa huyền bí. Nhưng bọn họ dĩ nhiên bị kiếm y rót vào người, đầu óc, trong lòng, tất cả đều bị kiếm tràn đầy. này rất lớn trình độ địa gia tăng rồi sự tự tin của bọn họ, tăng cường niềm tin của bọn họ, cho là mình có thể dẫn trước cho người khác duy nhất không có bị kiếm y rót vào người chỉ có Tần Minh. hắn lĩnh ngộ kiếm chi đạo thì lại, nhưng nhưng thật giống như căn bản không hòa vào đi, bị bích họa bên trong sức mạnh thần bí ngăn cách, vậy. Kiếm diện thần đế, am hiểu rất nhiều thuộc tính đạo Pháp, mỗi một loại đều đáng giá tìm hiểu trăm năm, ngàn năm, nhưng ta không có như vậy thời gian, ta chỉ có thể tìm tới hắn căn bản nhất sức mạnh. Tính hạ tâm thần sau Tần Minh bước ra không giống bình thường một con đường, những này kiếm quá hơn nhiều, muốn từng cái tìm hiểu căn bản không thể. hắn tin tưởng Kiếm diễn thần đế cũng không phải từng cái nghiên tu những này kiếm đạo thiên thần. Chiến diễn thần quyết, kiếm diễn thần đế, tựa hồ có chỗ giống nhau. Tân Minh tự nói, muốn lấy chiến diễn thần quyết làm căn cơ, hắn mục quang sắc bén đến mức tận cùng, hắn tin tưởng, kiếm diễn thần đế nhất định là lấy lực lượng nào đó làm căn cơ, do đó diễn sinh ra này rất nhiều kiếm chi đạo phát đến. Căn bản nhất sức mạnh, tựa hồ rất rõ ràng. Tân Minh trong con ngươi đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng, hắn phảng phất nắm lấy cái gì. Kiếm diễn thần đế, kiếm ở trước. Diễn ở phía sau, mặc kệ hắn diễn sinh ra bao nhiêu loại đạo pháp lực lượng, căn bản nhất, vẫn là kiếm. Duy kiếm, vĩnh hằng. Ta rõ ràng. Tân Minh tại chỗ ngồi xuống, ngón tay ở xung quanh xẹt qua, từng đạo từng đạo trận vằn chạy xuôi, để ngừa có người tới gần hắn. Hắn nhắm lại hai con mắt, không lại dùng mắt nhìn cái kia bích hoạ, mà là, để tâm. Kiếm ý rót vào người, cũng không thể chứng minh cái gì, chân chính vô thượng kiếm đạo, xưa nay không phải rót vào người chiếm được, mà là chính mình khai sáng. Kiếm Diễn Thần Đế một đời tinh thông nhiều loại đạo pháp, hòa vào kiếm bên trong, nhưng hắn trụ cột nhất sức mạnh vẫn là kiếm, thuần túy kiếm. Vạn Pháp Kiếm Tông cho rằng Kiếm Diễn Thần Đế có thể vượt qua các đời thần đế, là bởi vì hắn tập bách ra kiếm pháp đại thành. Ai ngờ, hắn sở dĩ vang dội cổ kim, vừa vặn là bởi vì hắn truy bản tổ nguyên, trở lại ban đầu kiếm pháp trên. Kiếm, chính là kiếm, ở hết thể đạo pháp đều hòa vào kiếm bên trong sau khi, liền muốn phản pháp quy chân, trở lại kiếm ban đầu rằng giúp Kiếm đạo, kiếm đạo, lấy kiếm thành đạo. Như vậy, kiếm chính là nói. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Như kiếm sinh một, như vậy, cũng có thể sinh ra vạn vật đến. Này, mới là kiếm diễn thần đế tu hành chi đạo hạt nhân. tân Minh khỏe miệng hiện lên một vệ ý cười. Cái kia trên bích họa có khắc từng trôi thiên thần chi kiếm. Nhưng nói cho cùng, những này đều không phải kiếm diễn thần đế kiếm. Chỉ có đem bọn họ từng cái vứt bỏ, mới có thể đến kiếm diễn thần đế chi kiếm. Không bố mà dọa người kiếm bao táp đột nhiên sinh thành, không có mười hệ đạo tắc, chỉ có kiếm lực lượng lượng, đem Tần Minh bao bao ở trong đó. Có người bị thức tỉnh, nhìn thấy Tần Minh tình huống khác thường, trong con ngươi né qua sắc bén vẻ, nhưng bọn họ cũng không hề để ý, chỉ là chung phần hoàng, có thể nhấc lên sóng gió gì. Cố Trường không cảm nhận được kiếm bao táp khí tức, con ngươi trong nháy mắt mở, nhìn về phía Tần Minh phương hướng, chẳng biết vì sao, giờ khắc này Tần Minh, để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, tựa hồ cũng không phải là Tần Minh mang đến mà là chồng còi u minh nhất định. Bích họa, động. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên kinh giác, cái kia bích họa dĩ nhiên sống lại, cái kia mỗi một thanh kiếm, đều phản phất nắm giữ độc lập ý thức, lang thiên giống như kiếm chi phong mang lòng lánh, chỉnh bức bích họa như là một sống sờ sờ thế giới, triển hiện tại mọi người trước mặt. Mà tòa này trong thế giới, chỉ có kiếm, bọn họ là duy nhất sống sót sinh linh. Có người ngộ ra trên bích họa huyền bí sao, cố trường không cả kinh, trước hết ý thức được điểm ấy Bích hỏa bại ở đây mấy trăm niên đều chưa từng xảy ra biến hóa như thế, nhưng những này thiên tiêu tụ tập với này thời điểm bích hỏa nhưng thay đổi hiển nhiên có người ngộ ra trong đó huyền cơ này vượt qua vạn pháp kiếm tông dự liệu bọn họ để chúng thiên kiêu ở đây quan ngộ bích hỏa chỉ là muốn nhờ vào đó lạp long bọn họ dành cho bọn họ một ít tân huệ để bọn họ coi chính mình có hy vọng được kiếm diễn thần đế truyền thừa, nhưng vạn pháp kiếm tông bản thân cũng không hy vọng có người có thể ngộ ra bĩnh hỏa huyền bí đến vừa đến độ khó cực cao xưa nay thiên tài tiên có người có thể làm được thứ hai nếu như thật có người có thể ngộ ra trên bích hỏa huyền bí bọn họ hy vọng có thể là vạn pháp kiếm tông thiên tiêu mà không phải người ngoài nhưng hiện tại bọn họ tính toán bị đánh vỡ cố trường không muốn biết là ai hắn mục quang từng cái đảo qua mọi người lại phát hiện trên mặt của mỗi người đều lộ ra kinh ngạc biểu hiện bọn họ kinh ngạc không thôi tương tự muốn biết là ai làm được tần tiêu cũng ở quan sát hắn lúc trước mơ hồ có thu hoạch nhưng còn chưa đủ phi thường mơ hồ Như là nhìn thấy một kỳ quái lạ lùng thế giới, giữa lúc hắn muốn phải tiếp tục tìm kiếm thời khắc bệnh họa rối loạn, bởi vậy, hắn cảm thấy phẫn nộ, muốn nhìn một chút là ai đánh phá kế hoạch của hắn. Hắn trước tiên từ cố trường không xem ra, khẩn đón lấy, là những tiêu ở đông vực thành danh đã lâu thiên tiêu, cuối cùng, mục quang hình ảnh ngắt quáng ở cách mình cách đó không xa tần minh trên người. Lúc này, chỉ có tần minh vẫn cứ ở tu hành. Không chỉ là tần tiêu, những người khác cũng chú ý tới tần minh trên người hắn kiếm ý đặc biệt mánh liệt nhưng cũng không phải là trên bích họa kiếm ý rót vào người, mà như là hắn tự thân tỏa ra kiếm ý. Hắn lại như thế giới của kiếm thái dương, cuồn cuộn không ngừng cung cấp kiếm cần ánh sáng. Ngươi ngộ ra trên bích họa huyền bí. Có người mở miệng, quay về tần minh hỏi, nhưng tần minh chìm đắm với tu hành bên trong, làm sao sẽ trả lời, này khiến người kia vẻ mặt âm trầm lại, có từng sợi từng sợi chiến ý hướng về bốn phía tràn ngập. Chương 770, muốn nói liền nói. Tất cả mọi người từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, Chỉ có Tần Minh trước sau ở tu hành, bọn họ mục quang rơi vào Tần Minh trên người, muốn nhìn một chút bích họa biến hóa có hay không cùng Tần Minh có quan hệ. Chỉ thấy một người chậm rãi hướng đi Tần Minh, hắn cùng Tần Tiêu quan hệ rất tốt, được Tần Tiêu truyền âm, ra hiệu hắn chất vấn Tần Minh. Tần Tiêu biết cố trưởng không không hy vọng hắn cùng Tần Minh có mâu thuẫn, cố mà chỉ có để cho người khác để hoàn thành việc này. Cái kia chất vấn Tần Minh người tên là Hạ Minh, ở đông vực cũng khá có lai lịch, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Minh, muốn để Tần Minh mở miệng có thể tần minh chỉ lo lĩnh ngộ bích họa bên trong thuần túy kiếm ý, nào có nhàn hạ công phu đến phản ứng hạ minh. Được lắm, không coi ai ra gì ra hỏa. Hạ Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, đồng thời hắn mục quang không quên nhìn về phía Cố Trường Không, muốn nhìn một chút Cố Trường Không phản ứng. Cố Trường Không mặt không hề cảm xúc, phảng phất không có chú ý tới tình huống ở bên này, như đồng ngầm đồng ý hạ Minh hành vi. Này rất lớn địa cổ Vũ Hạ Minh ra tầm, khóe miệng của hắn phát họa lên một vệt lạnh lẽo đỏ hồng, liền hạ Minh đều mặc kệ hành vi của hắn. Hắn liền có thể yên tâm thoải mái địa làm như vậy rồi. Mọi người vẻ mặt lấp lóe, đối với giờ khắc này phát sinh tình huống rõ ràng trong lòng. Tần Minh ở vào cảm ngộ bên trong, Hạ Minh muốn muốn đánh gãy Tần Minh tu hành, đây là Hạ Minh vô lễ trước, nhưng là không có ai vạch ra điểm này. Hiển nhiên tất cả mọi người muốn biết Tần Minh đến tột cùng từ bích họa bên trong thu hoạch cái gì. Tần Minh quanh thân kiếm khí bao tấp điên cuồng hội tụ, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có thể cắn giết tất cả. Hắn qua chú tâm chìm đắm ở kiếm đạo cảm ngộ bên trong căn bản không rảnh đi phản ứng những chuyện khác, điều này khiến người ta cảm thấy kinh sợ, phảng phất lại quá khoảng cách, tân minh liền muốn hóa thân làm kiếm, đoạt thiên địa chi phong mang, từ trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ thuộc tính sức mạnh, chỉ có kiếm, hắn là kiếm tu sao? có người nói nhỏ, dù cho là kiếm tu, cũng không thể chỉ am hiểu kiếm chi đạo thì lại mới đúng, đan thuộc tính võ hoàng ở đông vực chỉ có thể là tầng thấp nhất tồn tại, người như vậy liền tham gia đông vực thịnh hội tư cách đều không có, hắn là mà tu. Nghĩ đến tần minh ngày đó ở càn khôn giáo lúc chiến đấu tình hình, cố trường không mở miệng. Nhưng lời nói của hắn để ý nghĩ trong lòng của mọi người càng hơn nhiều, một ma tu, càng so với bọn họ những này tu kiếm người càng nhanh hơn lĩnh ngộ trên bích họa kiếm ý sao. Nếu thật sự là như thế, người này ngộ tính khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Hạ Minh trầm giọng nói, chỉ thấy hắn từng bước một hướng đi tần minh, vẻ mặt như kiếm, thủ trưởng vung lên, đáng sợ hàn băng lợi kiếm sát phạt mà ra. Hàn băng đạo tắc cùng kiếm chi đạo thì lại đồng thời tỏa ra, cuồng loạn tâm ý bao phủ đại điện, doa người cực kỳ. Hạ Minh không có tính nhẫn nại chờ tần Minh trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp phát động công kích, hắn ngược lại muốn xem xem, tần Minh có thể an nhiên ngồi ở chỗ đó tới khi nào. Hàn băng lợi kiếm mang theo vô tận kiếm khí cùng hàn băng, làm cho cả không gian nhiệt độ đều ở kịch liệt giảm xuống, luồng khí lạnh kia phảng phất có thể đem tất cả mọi người đông cứng đến, dù cho không phải nhằm vào mọi người. Mọi người vẫn cảm nhận được này Hàn băng lợi kiếm đáng sợ. Bọn họ tin tưởng, Tần Minh không dám không nhìn này lợi kiếm, đó là ngay cả cố trưởng không đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến công. Tần Tiêu trên mặt ngậm lấy một nụ cười gằn, so với từ Tần Minh trong miệng đào ra bích họa huyền bí, hắn càng hy vọng Tần Minh tại chỗ chết ở Hạ Minh trên tay. Nói đến Song Phương cũng không có thâm cửu đại hận, nhưng là Tần Tiêu thân là thần đế hậu nhân, lại không có thể đối phó đạt được một vô danh tiểu tốt, điều này làm cho Tần Tiêu nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Tần Minh thật sự lựa chọn không nhìn Hạ Minh công kích, làm cái kia từng trôi sát phạt chi hàn băng lợi kiếm kéo tới thời khắc, Tần Minh quanh thân kiếm, khí bao táp tự chủ phòng ngự lên, cái kia cố thuần tuy kiếm ý ép vỡ tất cả, đem Hạ Minh hàn băng lợi kiếm cắn nát. Hạ Minh sững sốt một chút, chợt cảm thấy cực kỳ tức giận, Tần Minh căn bản không có nhìn hắn, sự công kích của hắn liền bị tan dã rồi. Hắn nhưng là đông vực cao cấp nhất võ hoàng nhân vật. Sự công kích của hắn có này yêu bất có thể một đòn sao? Mọi người con ngươi cũng đều hơi đọc lại lên, Tần Minh quanh thân kiếm khí bao tác mạnh vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, dĩ nhiên có thể tự phát địa cắn nát hạ mình công kích, nếu cơn gió lốc này có thể bị Tần Minh khống chế, hắn há không phải nắm giữ thượng phẩm hoàng sức chiến đấu. Ở chúng hoàng trong lòng, Tần Minh vẫn chỉ là cái trung phẩm hoàng, bọn họ chưa từng thấy Tần Minh chiến đấu, cũng không biết Tần Minh nắm giữ thượng phẩm hoàng sức chiến đấu, chỉ có Cố Trường không cùng Tần Tiêu hiểu rõ một ít cho nên ở nhìn thấy cái kia bao táp huy lực thì, bọn họ sẽ thán phục vạn phần. Cố trường không hồi tưởng lại ngày đó ở càn khôn giáo bầu trời chiến đấu, tần minh hóa thân vạn cổ ma vương, tiêu diệt kê khà. Trận chiến đó có thể nói phi thường đặc sắc, tần minh không cách nào vô thiên tính cách cũng cho cố trường không lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có thể ở lúc đó, cố trường không cũng chẳng qua là cảm thấy tần minh đang giá lạp long mà thôi, cũng không có dự liệu được, đối với mới có thể lĩnh ngộ bọn họ vạn pháp kiếm tông trên vách đá huyền bí Này Nhưng là liền rất nhiều đại đế nhân vật đều đầu gốc mơ hồ bảo vật, nương tụ vạn pháp kiếm tông chư vị tiền bối truyền thừa, liền bọn họ bản tông người đều không thể lĩnh ngộ, có thể nào để một người ngoài đoạt tiên cơ. Hiện tại có thể khẳng định chính là Bích Họa biến hóa, khẳng định cùng Tần Minh có quan hệ. Còn Tần Minh lĩnh ngộ bao nhiêu, liền không được biết rồi. Cố Trường không rất muốn cạy ra Tần Minh miệng để hỏi cho rõ, nhưng hắn muốn bận tâm hình tượng của bản thân cùng danh vọng, nếu Hạ Minh chờ người đồng ý chủ động tới làm những việc này, hắn cũng vui vẻ hưởng thành. Liên ngay cả cố trường không đều không có phát hiện, nội tâm của hắn, đối với tần minh sản sinh một tia lòng gánh thị. Trước đó, thân là đông vực cao nhất ba đại vũ hoàng một trong cố trường không, chưa bao giờ đấu kỵ quá bất luận người nào. Hắn bây giờ, còn không cách nào nhận biết tâm tình của chính mình. Nhưng này đấu kỵ tâm đã ở bất chi bất giác địa ảnh hưởng hắn, để hắn từ từ đem tần minh xem là kẻ địch. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Minh bước chân lần thứ hai bước hướng đi trước, hắn khoảng cách tần minh càng gần hơn, thủ trưởng vung lên, thiên địa phiêu phi Cuồn cuồn hàn băng khí tức ngưng tụ thành đáng sợ, trưởng ấn đánh hướng về tần minh, phải đem hắn đánh giết. Tần minh con người khoát nhiên mở, nhưng không có bất kỳ cử động, chỉ là lãnh đạm mà miệt thị nhìn hạ minh một chút, kiếm khí nội hào nát tan hạ minh công kích, thanh thế cuồn cuộn, nhưng cũng không sánh nổi tần minh, cái ánh mắt này làm người sợ hãi. Hạ minh ngủ quang đối đầu tần minh hủy diệt ma đồng, trong khoảnh khắc, hạ minh phảng phất rơi vào cực sâu ma nguyên bên trong, từng vị cuồng ma gào thét phải đem hắn xé nát, cả người hắn cứng ngắc ở tại chỗ hai mắt mất đi hào quang như là bị người câu đi rồi hồn phách nương theo quần ma loạn hướng âm thanh Hạ Minh còn cảm nhận được từng trận chủy tâm nỗi đau dường như có vô tận sắc bén sát kiếm hướng về trái tim của hắn đâm vào để tâm mạch của hắn đều muốn đứt đoạn đến Hạ Minh mãi đến tận có người quay về Hạ Minh giống to lấy tiếng sấm nổ đem chấn động Hạ Minh lúc này mới quay người lại thần đến như trải qua một hồi nhân sinh đại ngông sau lưng đều bị mồ hôi đước nhẹp đây đối với võ hoàng cảnh giới cường giả tới nói Có thể là phi thường hiếm thấy sự tình Con mắt của hắn Hạ Minh khó khăn phun ra vài chữ Mọi người dồn dập nhìn về phía Tần Minh con mắt Nhưng không có bất kỳ phát hiện Các ngươi, đang làm gì Tần Minh lãnh đạm quét mọi người một chút Cái kêu báo tắc bắt đầu lắng lại Kiếm khí chậm rãi tàn đi Không gian trở nên yên tĩnh lại Lạc Diệp có thể nghe Ngươi ngộ ra trên bích họa chân lý thần Tiêu lạnh giọng hỏi Mang theo một luồng ngối trao khí thế bức người Ta cần phải nói cho ngươi sao Tần Minh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tần Tiêu, chẳng lẽ, lấy ngươi vị này thần đế hậu nhân thiên phú, không có nhìn ra trên bích họa huyền bí sao? Nơi này là vạn pháp kiếm tông, bích họa cũng là vạn pháp kiếm tông bảo vật, ngươi nếu có điều, tự nhiên nên nói ra mới vâng. Tần Tiêu cãi lại nói, hắn nhìn một chút bên người cùng một bãi bùn nhau tự hạ minh, có loại chỉ tiết mài sắt không nên kim cảm giác. Hắn muốn mượn hạ minh tay đến chèn ép Tần Minh, lại không nghĩ rằng, hắn liền Tần Minh một cái ánh mắt đều không chịu được nổi Ngươi như vậy, có thể hy vọng hắn thành đại sự sao Nếu nơi này là vạn pháp kiếm tông Vậy ta có đoạt được nên cùng vạn pháp kiếm tông người nói mới là Cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi khi nào vạn pháp kiếm tông Cố minh đều không có mở miệng, ngươi liền thế hắn chất vấn ta Có phải là có chút huyên tần đoạt chủ Tần Minh câu hỏi để tần tiêu triệt để đen mặt Này tần Minh so với hắn theo dự liệu càng thêm khó chơi Đặc biệt là ở một mép Cái chảy cái cối Tần tiêu lạnh lẽo địa phun ra bốn chữ Nói được lắm như ngươi có tử có lý. Tần Minh lộ ra một vẻ trâm trọc vẻ mặt, Cố Vinh làm việc cỡ nào quang minh quang minh, thiên phú lại cực cao, mong rằng đối với bích họa bên trong huyền hồn cơ đã có không ít thu hoạch, cần gì ngươi bực này tiểu nhân đến thế hắn hỏi ta. Ngươi làm như vậy, không người biết, sẽ cho rằng là Cố Vinh để ngươi hỏi, hỏng rồi Cố Vinh danh tiếng. Tần Minh ngay trước mặt Cố trường không trực tiếp hỏi tội Tần Tiêu, không có tuân thủ Cố trường không trước, ở hắn lĩnh ngộ bức họa thời khắc, Tần Tiêu, Hạ Minh chờ người quấy rối hắn. Cố Trường không dĩ nhiên không có hơn nữa ngăn cản, trái lại thả mặc bọn họ làm như thế, như vậy cố Trường không đang suy nghĩ gì, tựa hồ cũng rõ rõ ràng ràng. Vạn pháp kiếm tông, cũng không có trước khi hắn tới nghĩ tới tốt như vậy. Nơi này, xưa nay liền không phải một thiện. Hắn cố ý nói như vậy, muốn thăm dò cố Trường không điểm mấu chốt. Ngươi nói bậy, ta chưa từng muốn hỏng rồi cố huynh danh tiếng. Ngươi đừng vội lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, cố huynh làm việc là đại trưởng phu. Đem bích họa vô tư địa để đại gia tìm hiểu, ngươi vừa có đoạt được, nên cùng chung mới đúng. Thần tiêu mạnh mẽ cãi lại nói. Đây là ngươi lo dịp, ở chỗ này của ta, dám chó không tê ức. Thần minh quát mắng, cố huynh vô tư, ta nên vô tư sao? Cố huynh đại trưởng phu, sao yêu bất thấy ngươi đại trưởng phu? Nếu ngươi không phải hỏi, tốt lắm, ta cho ngươi biết, ta thu hoạch gì cũng không có, ngươi tin sao? Không tin. Thần tiêu lập tức trở về đáp. Ta nói cái gì ngươi đều không tin. Ta coi như thật sự đem trên bích họa lĩnh nộ nói cho ngươi, ngươi lại sẽ tin sao? Tần Minh khinh thường nói. Ngươi nếu là thật đem trên bích họa huyền cơ nói ra, ta vì sao không tin? Tần Tiêu bị Tần Minh có chút bước cuống lên, để cố trường không trong lòng âm thầm lắc đầu, Tần Tiêu tính tỉnh, còn chưa đủ lấy thành đại sự. Hạ Minh, Tần Tiêu, cố trường không, nhìn như cùng ở một phòng, nhưng cũng phân chia đến rất rõ ràng, không phải cùng một cấp độ người. Ngươi muốn tin sẽ tin, không muốn tin liền không tin. Ta cũng có thể muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói." Thần Minh mỉm cười nói. "Chương 771, không giống Cố Trường Không." Tần Minh khoệ miệng ngậm lấy một vệt ý cười nhàn nhạt, nhạt, vẻ mặt như điện, phong mang lóng lánh. Thần Tiêu không nghĩ thông khẩu, liền mượn Hạ Minh chi khẩu. Mà Cố Trường Không chính mình không muốn nói, liền để Tần Tiêu đứng ra. Hắn chịu đủ lắm rồi những người này rồi chà, nếu Cố Trường Không đồng ý trực tiếp hỏi, hắn sẽ nói cho Cố Trường Không Có thể nếu như Cố Trưởng không không hy vọng hắn thu được bí họa bên trong bí mật, liền không muốn ngụy nơi tốt lành để bọn họ quan ngộ, chờ hắn quan ngộ sau khi, lại dung túng người khác ở hắn tu hành thời điểm mạnh mẽ đánh gậy hắn. Bực này hành vi, có thể cùng Cố Trưởng không quân tử danh tiếng không tương xứng a. Cùng với cùng tần tiêu bực này tiểu tốt đối thoại, không bằng trực tiếp cùng người sau lưng bọn họ trò chuyện. Hắn muốn nhìn một chút, Cố Trưởng không sẽ trầm mặc đến khi nào. Ngươi không muốn chửi bới Cố huynh danh tiếng. Tần Tiêu sầm mặt lại mở miệng, lại để Tần Minh không giữ mồm giữ miệng xuống, hắn không chỉ có không cách nào ở Cố Trường Không trước mặt biểu hiện mình, còn có thể rước lấy Cố Trường Không phản cảm. Dù sao, Tần Minh trong lời nói thoại ở ngoài, có thể đều ở Trảo Phúng Cố Trường Không, mọi người tại đây đều có thể nghe được, chỉ là bọn hắn không dám vạch trần. Ta không hề nói gì, làm sao liền thành chửi bới Cố huynh danh tiếng? Tần Minh một mặt vô tội hình ảnh, ngươi vì sao lại cảm thấy việc này cùng Cố huynh có quan hệ, lẽ nào là Cố huynh để ngươi hỏi tới ta sao? Đương nhiên không phải. Tần tiêu mặt đỏ lên, chuyện này cùng cố huynh không có quan hệ. Vậy sao ngươi vẫn đem cố huynh đặt ở bên mép? Tần minh nhìn phía cố trường không, cố huynh cái nhìn cùng bực này tiểu nhân như thế sao? Cố trường không mặt đen lại, tần tiêu cùng tần minh đối thoại để hắn đau cả đầu. Hắn không nhịn ở trong lòng thầm mắng tần tiêu tên khốn này, liền không nên nhắc tới hắn. Hiện tại hắn cười hổ khó xuống, lẽ nào để hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận, thiên phú của hắn không bằng tần minh không có ngộ ra tần minh có thể ngộ ra đồ vật sao. Hơn nữa, tần minh giờ khắc này rõ ràng không muốn nói ra hắn ngộ ra tất cả, nếu như hắn miễn cưỡng muốn để tần minh nói ra, không khỏi cùng hắn nhất quán hình tượng không tương xứng. Hắn bây giờ, tương đương với bị tần tiêu đẩy lên lò lửa trên khảo, mặc kệ hắn làm sao đáp lại, đều là sẽ bị hỏa tiêu. hiện tại liền xem năng lực của hắn có thể giảm ít hơn bao nhiêu tổn thất. Hai vị đều không cần tranh chấp. Cố trường không mỉm cười nói, hai vị đều là tại hạ bằng hữu. Hà tất vì như thế chút ít sự tổn thương hòa khí đây. Tân Minh nghe vậy nở nụ cười, kiếm diễn thần đế lưu lại bích hoạ, có thể là việc nhỏ sao. Có điều hắn cũng có chút khâm phục cố trường không, ở như vậy quẫn bách tình huống, hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo, tránh nặng tìm nhẹ, lấy hóa giải song phương thù hận vì là nguyên cớ, tách ra vấn đề của chính mình. Cố Minh cũng nhìn thấy, cũng không phải là tại hạ có ý định gây chuyện, thực sự là một ít người không biết mùi vị, mạnh mẽ phải đem những này chuột mũ giam ở trên đầu ta, ta cũng không thể làm gì. Thần Minh thở dài nói: Thần tiêu giờ khắc này chỉ muốn chửi má nó, đến cùng là ai không thể làm gì a? Hiện tại trang làm ra một bộ hoa nức dáng dấp cho ai xem, người ở chỗ này lẽ nào đều là người điếc người mù sao? Mọi người khoe miệng cũng ở có giận, Thần Minh hành động có phải là quá tốt rồi chút? Bọn họ có thể không nhìn ra lúc trước Thần Minh có cỡ nào không thể làm gì, có thể trong nháy mắt hắn liền thay đổi một bộ sắc mặt, đem mình biểu hiện như thế hoa nức, chuyện này quá vô liêm sỉ. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Đối với chuyện này, tần minh xác thực chiếm lý, chung quy là hạ mình đánh gãy tần minh tu hành trước, hơn nữa cố trưởng không đối với loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng cố trưởng không bình thường tác phong làm việc không quá tương xứng. Có người cảm thấy kinh ngạc, có người thì lại cho rằng chuyện đương nhiên, nhân tính như vậy, cố trưởng không cũng không ngoại lệ. Chính mình bị hỏa, bị người khác cấp trước một bước lĩnh nộ, nếu như cố trưởng không đối với này vô cùng rộng lượng, cái kia trái lại mới có chút kỳ quái. Đại đa số người không muốn cuốn vào trận này phân tranh bên trong, nhưng có chút võ hoàng chính là cố trưởng không tâm phúc, còn có cùng tần tiêu đi được khá gần người, bọn họ cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Cố Minh, ta nguyện ý hướng tới hắn nói xin lỗi, nhưng hắn đến tột cùng từ trên bích họa lĩnh ngộ cái gì, kính xin cố Minh làm hắn nói ra. Tần tiêu mở miệng nói, làm cho cố trưởng không trong mắt cấp tốc né qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo, này ngu xuẩn tần tiêu, càng còn ở để việc này, để tần minh đem bích họa bí mật nói ra lại không nói tần minh có thể hay không đi vào khuôn phép, coi như hắn chịu, lẽ nào ở trước mặt mọi người nói sao. Đây chính là bọn họ vạn pháp kiếm tông bí mật, hắn còn không muốn cùng mọi người chia sẻ, dù cho tần tiêu tổ tiên thần đế cùng vạn pháp kiếm tông tông chủ giao hảo. Có lúc, quan hệ cho dù tốt, cũng là có giới hạn. Giữa người và người, hôn lại gần, thân mật quan hệ, cũng phải bảo vệ đường dây này. Một khi vượt qua quá người khác điểm mấu chốt, liền muốn cân nhắc chịu đựng hậu quả. Tần Tiêu không có chú ý tới cố trưởng không dần dần lạnh leo vẻ mặt, mà là nhìn về phía Tần Minh, thức thời, cũng sắp nói, vàng không, ta để ngươi đi không ra này phiến cửa lớn. Tất cả mọi người lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, so với Tần Minh hoặc là vạn pháp kiếm tông biết được huyền bí, bọn họ càng hy vọng chính mình cũng có thể nghe được. Đương nhiên, bọn họ đơn độc nghe được độ khả thi phi thường thấp, cái kia không ngại để Tần Minh trước mặt mọi người nói ra, bọn họ đều có thể có thu hoạch, có thể tăng lên sức chiến đấu của chính mình lại có ai sẽ từ chối đây? Ngươi đang uy hiếp ta." Tần Minh nhìn về phía Tần Tiêu, trường bào màu đen gào thét lăn, cái kia cũ kiếm ý biến mất, thay vào đó chính là một luồng lạnh lẽo ma ý, cuồng bá thao thiên, như cái thế ma vương giáng lâm. "Đủ." Tần Minh một bước bước ra, cả tòa đại điện đều đang run rẩy, doa người cực kỳ ma uy cổn cổn đập ra, để mọi người cảm thấy dùng mình, suýt nữa cho rằng Tần Minh là ma đế truyền nhân, nhưng nghĩ tới đây là Đông Ngực Thịnh hội, ma đế hậu nhân không thể tới đây lúc này mới yên tâm. một luồng dọa người ma huy dáng lâm với thân, tần tiêu cũng không cam lòng yếu thế, bóng người bay lên không, vạn đạo lôi đỉnh lồng lánh, chống chải đại điện nhất thời bị tàn phá lôi đỉnh cùng lăn lộn ma huy chiếm cứ, một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ. hai vị mà ngừng tay, cố trường không chậm rãi bước chậm, đạp không mà lên, đi tới giữa hai người, vô tận ánh kiếm quấn quanh hắn, khiến cho cái kia lôi đỉnh cùng ma huy không cách nào tới gần thân thể của chính mình. kính xin hai vị cho cố mẫu một bộ mặt. Cố trường không mở miệng nói, ngữ khí phi thường thành khẩn, nhưng tần Minh cũng không có mua món nợ, ở ở ngoài pháo đài, hắn đã cho cố trường không một bộ mặt. Cố hình, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi, chỉ tiếp có chút ân đoán, nhất định phải giải quyết. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo thanh âm, ma huy cuồn quyển, hai con mắt bên trong hiện lên đáng sợ ma đồng, để vừa khôi phục như cú hạ mình sợ đến lại là run run một cái. Mọi người cũng nhìn thấy cặp kia ma đồng, cùng bá bên trong phun ra nuốt vào sắc bén kiếm ý bọn họ vẫn chưa cùng tần minh nhìn thẳng liền cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng chẳng trách hạ mình cùng với đối diện sau sẽ tao nổi như vậy đáng sợ phản vệ trong bọn họ bất luận ai cùng đối đầu chỉ sợ đều không chịu nổi không nghe nói tiên vũ cảnh có như thế lợi hại đồng thuật ta mọi người không rõ bọn họ ở trong không thiếu cùng tiên vũ cảnh tiếp giáp người đối với tiên vũ cảnh ít nhiều gì có chút hiểu rõ tiên vũ cảnh ngoại trừ cái kia tính tình cổ quái lao thái bà bên ngoài sẽ không có thần đế cường giả lợi hại như vậy đồng thuận Không biết xuất từ hai tay. Nếu như bọn họ biết, tần minh ma đồng cũng không phải là người khác thụ, mà là mình luyện liền mà thành, không thông báo làm cảm tưởng gì. Tần minh có thể rất nhanh tốc lĩnh ngộ ra trên bích họa chân lý, ngoại trừ hắn cực cao nộ tính ở ngoài, cùng này đôi ma đồng cũng phi thường có quan hệ. Ma, cỡ nào bá đạo, lấy ma luyện đồng, thì lại trên đời không có gì có thể ở ma đồng trước cần giấu. Coi như ma đồng mạnh hơn thì lại làm sao, tần tiêu chính là thần đế hậu nhân. Rất được lôi đỉnh thiên thần yêu thích cùng coi trọng, hắn nhất định lĩnh ngộ chư thật lợi hại công pháp thần thông, xa không phải tần minh có thể so với. Không ít thiên kêu đối với tần tiêu tràn ngập tự tin. Nói đúng lắm, một trung phẩm hoàng mà thôi, còn muốn phiên thiên không được. Mọi người cười cười, cảm thấy tần minh không biết tự lượng sức mình. Một đến từ tiên vũ cảnh bực này xa xôi nơi trung phẩm hoàng, dám cùng tần tiêu chiến, này không phải muốn chết sao. Cố trường không đã ở chính giữa điều định, nếu như người này vẫn tính thông minh. Liền nên đúng lúc dưới biết thời biết thế, theo bậc thang đi xuống, mà không phải không nể mặt cố trường không, chỉ vì đổ nhất thời thoải mái. người này lại là cần gì chứ? Cố trường không thở dài nói. Cố huynh không cần nhiều lời, người này không biết cân nhắc, liền để ta thế ngươi dạy hắn một phen. Thần tiêu cũng mở miệng nói. Cố trường không suýt chút nữa từ không trung té xuống, thần tiêu này ngu xuẩn, muốn đánh thì đánh, còn nói là thế hắn chiến, lần này càng làm hắn dính lĩu vào. Các ngươi cố ý muốn chiến. Chuyện này ta quản không được các ngươi. Trong mắt các ngươi có còn hay không ta người bạn này. Cố trường không lộ ra tức giận phi thường vẻ mặt, càng xoay người không nhìn hai người, điện cửa mở ra, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện này, mọi người kinh ngạc lại, bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới sẽ là cục diện như thế, cố trường không dĩ nhiên trực tiếp đi rồi, hơn nữa còn là lấy tức giận như thế chính đại quang minh lý do. Tân Minh cười thầm trong lòng, này cố trường không quả nhiên là một nhân vật, tuy rằng cùng hắn tính cách không giống nhau. Nhưng giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ là đông ngực người trưởng khống. Cố Trường không ở đây, Tần Tiêu không tiện giết Tần Minh, hắn cũng không thể ngồi xem Tần Minh bị giết, như vậy cho hắn mặt mũi tối tăm. Nhưng hắn mượn cơ hội rời đi, nơi này chuyện đã xảy ra liền không có quan hệ gì với hắn. Nếu như Tần Tiêu đầy đủ thông minh, có thể lĩnh ngộ Cố Trường không ý đồ, hắn nên nắm cơ hội tốt, nhân cơ hội diệt trừ Tần Minh. Người đem Cố huynh đều khí chạy. Tần Tiêu quát lạnh. Tần Minh một mặt phiền muộn, có chút đau lòng Cố Trường không Tìm tần tiêu như vậy ngu xuẩn, có thể hoàn thành chuyện gì? Nói nhiều như vậy làm cái gì? Dùng nắm đấm nói chuyện đi. Tần Minh hét lớn, vung lên ma quyền, giết chóc khí như chiến xa giết đảo, xông về phía trước. Tần Tiêu dưới chân, điện chớp năm màu lóng lánh, hắn trưởng không ngũ hành đạo tắc, lực công kích cũng là cường hãn vô cùng. Cửa điện ở ngoài, Cố Trường Không cũng không có thật sự rời đi, mà là ở lại tại chỗ, vẻ mặt mù mịt, hướng về trên trời đánh ra nhất đạo sán lạn thần quang. Một lát sau, Trong pháo đài có người tới rồi, rõ ràng là hai vị đại đế nhân vật. Tuy là đại đế, nhưng bọn họ ở cố trường không trước mặt vẫn cứ phi thường cung kính, xin chào cố thiếu chủ. Ở nay một đời võ hoàng cảnh bên trong, cố trường không thiên phú vô song, một khi bước vào nguyên cực cảnh, hắn thì sẽ là việc đáng làm thì phải làm kiếm tử, bởi vậy, tuy là đại đế, đối với hắn cũng phi thường cung kính. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm tình huống của nơi này, nếu như là một trung phẩm hoàng sống sót mà đi ra ngoài, kiếm cơ bắt giữ hắn. Nhớ kỹ, muốn người sống, trên người hắn có bích họa bí mật. Cố trường không trầm giọng nói rằng, thần thái cùng thường ngày rất khác nhau, âm thanh còn như lai tự địa ngục ma quỷ, khiến cho người chiến tăng. Trương 772, Lôi đỉnh tiên thần sự tích. Giờ khắc này, đại điện bên trong mọi người, vẫn cứ không biết, đại điện ở ngoài, đang có hai tên đại đế nhân vật mai phục ở đây. Đương nhiên, mục đích của bọn họ cũng không phải điện bên trong tất cả mọi người, mà là chỉ nhằm vào tần minh. Chiến. Nhất đạo hét lớn thanh âm từ tần minh trong miệng cuồn cồn phun ra, thiên hạ đều chấn động, phảng phất có thể bao phủ thương khung đại địa. Từ hai con mắt của hắn bên trong, chảy ra làm người ta sợ hãi vòng xoáy màu đen, như minh phủ chết hạ, có thể đem tất cả sinh linh đều nuốt hết. Nhưng mà, mặc dù là tần minh ma đồng như vậy doa người, mọi người vẫn không cho là hắn có thể chiến thắng tần tiêu, dù sao, tần tiêu là lôi đỉnh thiên thần coi trọng nhất hậu nhân, tiêu tốn đại đánh đổi cùng tâm huyết đi bồi dưỡng. Chỉ cần Tần Tiêu có thể ở đông vực thịnh hội tiến vào 10 vị trí đầu, hắn chính là không nghi ngờ chút nào người nối nghiệp. Tần Minh cùng hắn, cách một cảnh giới nhỏ. Ở đây chư hoàng đô trải qua trung phẩm hoàng cảnh giới, hiện nay chính là thượng phẩm hoàng cường giả. Bọn họ biết rõ trong này khác biệt, trên lệch chi đại, khiến cho người tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, không có ai xem trọng Tần Minh. Cứ việc có người biết được hắn chém giết quá kê kha, nhưng kê kha cùng Tần Tiêu, không ở cùng một cấp bậc trên. Coi như là kê kha. Gặp gỡ tần tiêu sau, cũng vô cùng có khả năng bị thuân sát, bởi vậy, tần minh chiến tích ở mọi người nhìn lại không đáng nhắc tới, cuộc chiến đấu này, thắng bại đã sáng tỏ từ lâu, chỉ có tần minh chính mình còn thấy không rõ lắm. Có điều, rất nhanh, tần minh sẽ vì hắn tự đại trả giá thật lớn. Ngũ sắc lôi đỉnh trưởng ấn chân áp mà xuống, tần tiêu trên người tràn ngập hừng hực mà bạo ngược lôi đỉnh quang hoa, hắn như đồng một vị chân chính thiên thần giống như, quan sát tần minh, muốn lấy lôi đỉnh tiêu diệt đi. Tần Minh Ma Đồng né qua một vệ Ma Quang, trong khoảnh khắc, doạ người Ma Trùn ánh sáng rít ra, như là có thể xuyên thủng đất trời, cùng ngũ sắc lôi đỉnh hành kích cùng nhau, trong đại điện không gian cũng vì đó run lên, Bùi mù cộn cộn, đại điện bên trong đuổi bẩm tất cả đều tung bay mà lên, cũng may mọi người đều là võ hoàng, dù cho trước mắt mờ mịt một mảnh, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy chiến đấu xóm phương. Đến tầng thứ này, khoảng cách gần quan chiến liền không còn là dùng con mắt xem đơn giản như vậy, mà là để tâm đi cảm thụ hơi thở của bọn họ. Hai người lúc chiến đấu khí thế, trạng thái, đều sẽ đối với kết quả cuộc chiến đấu tạo thành mánh liệt ảnh hưởng. Ở ở ngoài pháo đài, nếu không có cố huynh xuất hiện, ta đã chém xuống ngươi thủ cấp. Tần tiêu hung hăng mà lạnh lùng mở miệng, không chút nào ý thức được hắn ở tần minh trong lòng chỉ là một thằng ngu mà thôi. Không ngừng ở tần minh trong lòng, cố trường không trong lòng, cũng là nghĩ như vậy. Ngươi thật sự cho rằng cố trường không không xuất hiện, chết sẽ là ta sao? Tần minh lộ ra một vệ trào phúng nụ cười, làm cho tần tiêu vẻ mặt cứng đờ Lập tức lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên, ngươi không cần nói như vậy, giao động tâm trí của ta. Giao động tâm trí của ngươi. Tần Minh nhàn nhạt mỉm cười, ta còn không có cần thiết công ngươi tâm, ta bằng thực lực, là có thể nghiền ép đánh bại ngươi. Trong phút chốc, Tần Minh trên người cuốn lên một luồng đáng sợ ma đạo bao tác, bốn phương tám hướng ma khí đều tại chiều hắn hội tụ đến, hắn như ma giới quân vương, đang tiếp thu chúng ma làm lễ. Đùng, Tần Minh một quyền giết ra, đại điện phiêu diêu vô cùng ma trùm sáng dung tụ ở một quyền này của hắn bên trong quyền ra phảng phất có từng vị quần ma bóng mờ lập lòe, tất cả đều tăng cường cú đấm kia uy lực tần tiêu thủ trưởng hướng phía trước nắm chặt một vị khủng bố lôi đỉnh búa lớn phù hiện tại trên tay cái kia búa lớn bên trên lưu chuyển ngũ sắc hào quang bóng ánh lóa mắt chỉ thấy tần tiêu nhẹ nhàng vung lên lôi đỉnh búa lớn trong giây lát đó không gian vỡ vụn cái kia quần ma chi quyền bị nát tan bị sức mạnh sấm sét chấn áp trông thấy tình cảnh này Mọi người không tự chủ được lộ ra một vẹn hiểu ý mỉm cười. Quả nhiên, Tần Minh cùng Tần Tiêu, căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Tần Tiêu, dễ dàng liền có thể chấn áp Tần Minh. ngươi thấy chính mình có cỡ nào nhỏ bé sao? Tần Tiêu sừng sững ở đại điện đỉnh chót, lãnh đặm nhìn phía dưới Tần Minh, người này, đến chết còn không biết, đáng thương. Tần Minh không có đáp lại Tần Tiêu, chỉ có chờ người sau bị thua thời điểm, hắn mới sẽ rõ ràng, chính mình giờ khắc này nói tới tất cả, mới là thật sự buồn cười. c Tần Tiêu lạnh lùng phun ra hai chữ, trong phút chốc, hắn lôi đỉnh búa lớn hướng về Tần Minh nện xuống, như là mang theo một mảnh lôi hải. Vạn đạo hào quang đồng thời long lánh, thiên khung run rẩy dữ dội, bốn phương phong vân đều tại run chuyển. Xem ra Tần Tiêu quả nhiên rất hận người này, một bữa này hạ xuống, tất nhiên có thể muốn Tần Minh tính mạng. Mọi người ánh mắt lấp lóe, đều từ Tần Tiêu cái kia một truy bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây là hủy diệt một truy, ý, tràn ngập cùng bạo mà dã man sức mạnh. Các ngươi e sợ còn không biết đi? Lôi Đình Thiên Thần đang không có bước vào thần đế cảnh lấy trước tiên, tăng dựa vào này truy, từng đánh chết cùng cấp đại đế, trận chiến đó cũng là hắn thành danh cuộc chiến. Có người mở miệng nói, cái kia một truy nhìn như do đạo tắc đúc ra, đơn giản thô bạo, nhưng kỳ thực phi thường phức tạp, chất chứa tinh diệu đại đạo trí lý, vàng không không thể nắm giữ như vậy năng lượng kinh khủng. Lôi Đình Thiên Thần tiền bối là cao nhân đương thế, sáng tạo không ít lợi hại thần thông pháp thuật, ngoại trừ tiêu diệt cùng cấp đại đế bên ngoài, cuộc chiến phong thần càng là danh chấn đông vực. Trận chiến đó khai sáng vô thượng thần thuật, cũng là kinh thế hai tủ, nói vậy cũng truyền cho thần tiêu. Có người cười nói, mọi người nghĩ đến lôi đỉnh thần đế cuộc chiến phong thần, nội tâm đều cảm xúc dâng trào, lôi đỉnh thiên thần là danh chấn đông vực thần đế cường giả, cao cao tại thượng, hắn sự tích ở mọi người trung gian rộng khắp truyền lưu, mà tiên vũ cảnh đây. Chỉ có một kề bên sắp chết tiên mỗ. Tuy rằng nàng rất hung hăng, nhưng nàng còn có thể sống mấy năm. Không tốn thời gian dài, tiên vũ cảnh, kể cả thanh vân cảnh đều sẽ bị người chiếm đoạt. Đến lúc đó, thần minh cũng là không đáng nhắc tới. ầm, lôi đỉnh chi truy đập xuống, lôi đỉnh đạo tắc, ngũ hành đạo tắc đều đều tỏa ra đến mức tận cùng, không gian ở vỡ vụn. Đây chính là Thái sơ đại lục không gian, kiên cố cực kỳ, rất khó nổ nát. Tần tiêu, dường như thần linh lấy lôi đỉnh chấp trưởng chư thiên hình phạt, trận đánh giết thần minh. Mọi người càng thêm chế nhạo chính là đối diện như vậy quẫn bách cục diện, thần minh lại vẫn hồn nhiên không biết, đổi làm bất cứ người nào. Ở như vậy tình huống tuyệt vọng dưới, nhất định sẽ chịu thua hoặc là chạy trốn, có thể tân minh, nhưng kinh ngạc mà đứng tại chỗ, đây là đang chờ chết sao. tân minh nghe được mọi người tiếng bàn luận, nhưng những nghị luận này ở hắn trong thai còn như không, hắn ở cảm thụ tần tiêu cái kia một truy sức mạnh, hắn muốn nhìn một chút, tần tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. tân minh bóng người cũng di chuyển, vô tận ma khí lan tràn ra, hắn không có sử dụng thần thông, không có triển khai đại thảo phạt thuật, đối diện cái kia lôi đình bữa lớn. Tần Minh lựa chọn lấy sức mạnh thân thể mạnh bạo hám. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Chúng người nội tâm run lên, chỉ cảm thấy Tần Minh cử động quá mức điên cuồng, đây là đang tìm cái chết. Hay là trên người hắn có thần đế thần nghiệm, có thể ở lúc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng. Có người suy đoán đạo, bọn họ rất nhiều người trên người đều có thần đế thần nghiệm, chính là vì phòng ngừa hậu nhân có chuyện. Vâng ca, Tần Minh nắm đấm cùng lôi đình búa lớn chạm va vào nhau, trong khoảnh khắc, đại điện bắt đầu kịch liệt lay động lên. Tần Minh nắm đấm mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, cái kia lôi đỉnh búa lớn càng ở Tần Minh đánh giết dưới ầm ầm phá nát. Xì xì. Tần Tiêu hiển nhiên không có dự liệu được sẽ là kết quả này, hắn mang theo tất thắng niềm tin, kết quả lôi đỉnh búa lớn trong nháy mắt bị đánh nát, cái kia cố không thể kháng, cự sức mạnh kinh khủng nghiền ép mà xuống, để cánh tay của hắn đều muốn gãy vỡ ra. Một khẩu tiên huyết tự Tần Tiêu trong miệng dâng trào ra, cái kia mỗi một giọt máu phảng phất đều đang giễu cợt hắn lúc trước nói ra, hắn đầy mặt đỏ bừng nhưng vẫn chưa thừa nhận chịu thua. Đây chính là tiêu diệt cùng cấp đại đế đế thuật sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Tần Minh cười nói, hắn cũng nắm giữ rất nhiều thần thông tuyệt học, một khi hắn bước vào đại đế cảnh, tương tự có thể tiêu diệt cùng đẳng cấp đối thủ. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía mọi người, các ngươi tiếp theo thôi, ta rất muốn biết một chút Lôi đỉnh Thiên thần hào quang sự tích đây. Mọi người còn ở vào sâu sắc trong khiếp sợ, mãi đến tận nghe thấy Tần Minh mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiệp này va chạm kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Dĩ nhiên, thật sự có người, có thể lấy thân thể ngạnh hám cái kia một truy. Hơn nữa, người này, trung phẩm hoàng mà thôi. Ngay ở va chạm trước một khắc, bọn họ cũng đang thảo luận, lôi đỉnh thiên thần mạnh bao nhiêu, hắn tẳng ở đông vực tạo thành náo động, cùng với hắn vị này hậu nhân có cỡ nào ưu tú. Nhưng mà, hiện tại, thần tiêu, bị đánh bại. Bọn họ cùng thần tiêu, đều cùng bị trở thành trò cười. Thử hỏi, còn có ai? sẽ vào thời khắc này đàm luận lôi đỉnh thiên thần. Các người tốt nhất đều đi chỉ chỉ con mắt, ánh mắt như thế, có thể không có tư cách tham gia đông vực thịnh hội. Tần Minh lần thứ hai phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, chợt hắn nhìn phía tần tiêu, bước chân hướng phía trước một luồng, một luồng cuồng bá ma huy đánh về tần tiêu, đem tần tiêu lại đẩy lui mấy bước. Người vẫn không có thắng. Tần tiêu lạnh lẽo mở miệng, dùng tay háo lau khô bên mép vết máu, chỉ thấy hai tay hắn điên cuồng kết ấn, trong khoảnh khắc, Từng cái từng cái lôi đỉnh chữ cổ huyền phù ở bên cạnh hắn, như là nắm giữ sinh mệnh linh thể, cái kia mỗi một cái chữ cổ phảng phất đều đầy dây ma lực, khiến cho mọi người run sợ. Lôi đỉnh tiên thần cuộc chiến phong thần thần thuật. Hay là có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, cái kia lôi đỉnh chữ cổ nội hàm tàng đại đạo ai, từng có người chắc chắn, không phải đại đế nhân vật khó có thể tu thành này thuật, không nghĩ tới tần tiêu nhưng tu xong rồi. Không, hắn còn không tu thành, mạnh mẽ triển khai. Sẽ đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, nhưng hiện tại hắn cố không được nhiều như vậy. Có võ hoàng thở dài nói, mọi người có thể rõ ràng địa nhận ra được, tần tiêu khí tức ở kéo lên, hắn vốn là ở vào hư nguyên cảnh đỉnh cao, giờ khắc này tăng thêm sự kinh khủng, mơ hồ có phá vào đại đế cảnh trạng thái. Hắn chỉ nửa bước đã bước vào đại đế cảnh, chuẩn đế, hoặc là nói là nửa bước đại đế sức chiến đấu. Xem ra trò hay còn không kết thúc. Có người cười nói, các ngươi còn có tâm tình xem cuộc vui sao? Tân Minh đột nhiên mỉm cười nhìn về phía người kia, trong con ngươi mà ý để người kia cảm thấy phi thường không thoải mái. Tân Minh bình tĩnh mà nhìn Tần Tiêu khí tức kéo lên, hắn rất muốn nhìn một chút, Tần Tiêu có thể trở nên mạnh bao nhiêu? nếu như ngay cả Tần Tiêu đều có mức độ lớn tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn, như vậy, Cố Trương không, Tư Không Trường Minh chờ người tất nhiên sẽ có càng mạnh hơn bản lĩnh, hắn muốn trước tiên đánh giá một hồi. Ta sẽ cho ngươi biết, Thần Đế hậu nhân rất lê gớm. Tần Tiêu thân thể phảng phất đều hóa thành Lôi Đình, âm thanh uy nghiêm, muốn liều mạng một trận chiến. Chương 773, đời tiếp theo kiếm tử. Lôi Đình thiên thần, uy danh Long Thịnh, hưởng dự thái sơ, ở đây thiên kiêu không người bất kính. Nhưng giờ khắc này, hắn coi trọng nhất hậu nhân, có hy vọng tiếp nhận hắn thần đế vị trí Tần Tiêu, lại bị Tần Minh lấy sức mạnh thân thể đánh tan, mà bất đắc dĩ sử dụng tới vượt qua hắn nguyên bản thực lực phạm vi thần thuận, này sẽ tổn hại bản nguyên, ảnh hưởng hắn sau này tu hành nhưng hắn hiện tại nhưng cô không được nhiều như vậy. Tần tiêu ngạo nghễ cực kỳ như là có thể quan sát mảnh này thiên hạ vô cùng lôi đỉnh chữ cổ ở trung quanh hắn long lánh như tròn sao cùng nguyệt giống như óng ánh mà chói mắt. ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Tần tiêu trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất ở tuyên cáo tần minh tử vong. đây là lôi đỉnh thiên thần ở cuộc chiến phong thần sáng chế thần thuật làm quét ngang thiên hạ quan sát vạn cổ, hắn gặp một bại. giết. Tần tiêu vẻ mặt như điện chỉ tay đánh giết mà ra. Vô cùng lôi đỉnh trúm sáng ngưng tụ thành tuyệt sát một đòn, doa người cực kỳ, mỗi một cái lôi đỉnh chữ cổ đều đang run rẩy ầm ầm vang động, kinh hãi vân tiêu. Mọi người nhìn tần tiêu, phản phất nhìn thấy khi còn trẻ lôi đỉnh thiên thần, chỉ có điều, khi đó lôi đỉnh thiên thần cái thế vô địch, sẽ không bị địch thủ bách đến một bước này. Này khiến cho không ít người thở dài, không biết là tần tiêu không bằng khi còn trẻ lôi đỉnh thiên thần, vẫn là tần minh vượt qua khi còn trẻ lôi đỉnh thần đế. Bọn họ hy vọng là người trước Không phải vậy, tần minh quá mức nghịch thiên rồi. Pháo đài trong một gian mật thất, cố trường không chính xuyên thấu qua một mặt vũ binh bảo kính quan sát đại điện bên trong chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy tần tiêu triển khai lôi đỉnh thiên thần bí thuật thì phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới tần tiêu bị ép đến mức này. Ngươi cảm thấy làm sao? Ở cố trường không bên người, còn đứng một tên tử bảo trung niên, hắn quanh thân lượn lờ hường hực pháp tắc ai, mặc dù không có hết sức phóng thích, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cô đế vương tâm ý. Tần tiêu thực lực ở dự đoán trong phạm vi, nhưng Tần Minh là cái biến số, rất khó đoán trước hắn chân thực sức chiến đấu, có điều còn có thể không chế. Cố Trường không mở miệng nói. Từ Bao Trung niên gật gù, Tư Không Trường Minh cùng dịch đều là đông vực vạn thế hiếm khi hiện lên thiên tài, ngươi cũng vậy. Thái sơ đại lục thời đại vàng son đã đến, các ngươi nhất định sắp trở thành huy hoàng một đời. Các ngươi đem đạt được chưa từng có ai thành tựu, đại đế, thần đế, thậm chí là thiên đế. Cố Trường không trong mắt hiếm thấy toát ra vẻ ngông trơ. Hắn biết mình tất nhiên sẽ trở thành thần đế cường giả, tọa chấn một phương, trở thành ngàn tỷ người kính ngưỡng thiên thần. Nhưng thiên đế, quan sát thái sơ, ngang dọc vũ trụ, vạn tộc cộng tôn, đây là hắn vì đó nóng trong cảnh giới. Đời này đem tranh giành ra một vô thượng thiên đế tới sao? Từ khi chân võ thiên đế, quân thiên đế qua đi, thái sơ đại lục liền cũng không còn có thể nhất thống đại lục thiên đế. Nếu như đời này có thiên đế xuất hiện, đem thay đổi tình thế của đại lục, trùng kiến vạn thế cơ nghiệp. Mà này chính là hắn muốn truy đuổi cảnh giới kiếm diễn thần đế xác thực là kỳ tài nhưng thành tựu của ngươi sẽ vượt qua hắn bởi vậy không có cần thiết nhân không cách nào hiểu thấu đáo bích họa mà tâm có khúc mắc các ngươi đi đường không giống được cảm ngộ cũng không giống từ bào trung niên quên lên lo lắng cố trường không sẽ bởi vì tần minh ngộ ra bích họa huyền bí mà canh cánh trong lòng hoài nghi thiên phú của chính mình đây là thiên tiêu nhân vật tối kỵ ta biết cố trường không vẻ mặt như thường kiếm diễn thần đế là tội nhân Ta chắc chắn vượt qua hắn, dẫn dắt kiếm tông hướng đi độ cao hoàn toàn mới. Như để người ngoài nghe được cố trường không, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Kiếm diễn thần đế nhưng là vạn pháp kiếm tông sáng tạo tới nay thiên phú cao nhất người, có thể sánh vai cản khôn lão tổ bực này nhân vật cái thế, càng bị xem là tội nhân. Rất tốt. Tử bào trung niên lộ ra một vệt thỏa mãn mỉm cười. Đây mới là bọn họ vạn pháp kiếm tông đỉnh cấp thiên tiêu. Đợi được ngươi bước vào đại đế cảnh, ngươi là có thể tiếp nhận ta trở thành kiếm tử. Tử bào trung niên lại cười nói, lời nói của hắn nếu là truyền vào những người khác trong thai, tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc, hắn càng là vạn pháp kiếm tông này một đời kiếm tử, có thể đẩy ngang đông vực đại đế cảnh giới. Vạn pháp kiếm tông kiếm tử nhân vật, mang ý nghĩa ở kiếm tông bên trong đại đế nhân vật bên trong sương tôn, không người nào có thể ra hiếu. Vạn pháp kiếm tông chính là đông vực ngắm trông, có thể ở kiếm tông đại đế cảnh nội sương tôn, này kiếm tử nhân vật hàm kim lượng có thể tưởng tượng được không có ai biết tòa pháo đài này bên trong đến cùng tụ tập vạn pháp kiếm tông bao nhiêu cường giả, cái kia trong mật thất bóng lưng vị này tử bảo kiếm tử còn có rất nhiều cường giả, bọn họ đều tại đây địa không ở vạn pháp kiếm tông tổng bộ mà ở càn khôn đảo bên trong châu bên trong, tư không thế ra cùng càn khôn giáo muốn liên minh, mà vạn pháp kiếm tông muốn làm gì, không có ai biết. cũng chính vì như thế, vạn pháp kiếm tông mang cho tần minh uy hiếp cảm càng thêm mãnh liệt, hắn muốn biết rõ vạn pháp kiếm tông ý đồ đến cùng là cái gì, trước đó. Cần trước tiên diệt trừ người này. Cố trường không dùng tay chỉ chỉ trong gương cái kia ma vương giống như bóng người. Trong con ngươi toát ra một vẻ kiên kỵ, ta luôn có linh cảm. Nếu là không ra đi người này, hắn đem sẽ trở thành ta kình địch. Cái kia trên bích họa huyền bí liền cũng lại không thể nào biết được. Tử Bao kiếm tử có chút do dự. Đợi được ta vượt qua kiếm diễn thần đế, hắn bích họa, còn có tác dụng nơi sao. Cố trường không cất cao giọng nói, làm cho kiếm kia tử cười gật đầu, xác thực như vậy bên trong mật thất đối thoại không có người thứ ba nghe được đại điện bên trong cái tia như đồng lôi đỉnh thiên thần giống như tần tiêu chính đang điên cuồng tiến công nhất đạo lại nhất đạo cuồng bạo lôi đỉnh trưởng ấn thảo phạt mà xuống mỗi một dấu bàn tay đều như một tòa lôi đỉnh sân phong, ầm ầm rơi rụng lại dường như trên trời tinh thần dị rào hạ xuống phải đem tần minh nhân chim vui lấp ở trong đó tần minh miệng tụng ma chú tương tự ở hội tụ bắt phương ma niệm cung điện kia dị thường kiên cố nhưng cũng ngăn cản không được này bên trong châu ma khí điên cuồng tràn vào Toàn bộ bên trong châu nơi ma tu phảng phất đều chịu đến sâu xa thâm thẳm triệu hoán, như là có một vị viễn cổ ma đạo đại đế thức tỉnh, muốn triệu hoán bọn họ đến dưới chướng tác chiến. Vạn ma thần điện điên cuồng vận chuyển, tần minh khí tức đồng dạng ở kéo lên, như là đã bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, sức chiến đấu cường thịnh. Dù vậy, đối thủ của hắn vẫn không thể khinh thường, hắn là tần tiêu, ở vận dụng bí pháp sau, nắm giữ chuẩn đế sức chiến đấu, hung hăng tuyệt luân, vô tận lôi đỉnh trưởng ấn đem cả tòa đại điện đều lấp kín. Nhưng Tần Minh nhưng giết ra một con đường đến, hắn lấy xong quyền nát tan hết thể kéo tới lôi đỉnh trường ẩn, trong miệng hắn phun ra nuốt vào sắc bén cực kỳ anh kiếm, càn quét tất cả, đồng phát động thảo phạt, giết hướng về Tần Tiêu. Tần Tiêu ha mồm, phun ra một vị lôi đỉnh lò lớn, sau đó cái kia lò lớn không ngừng phóng to, lưu chuyển óng ánh, kỳ diệu ai, ngũ sắc hào quang lấp lóe, một lại một lôi đỉnh chữ cổ bị đánh vào trong đó, khiến cho lò lớn năng lượng càng ngày càng dọa người. Đạo tác lò lớn. Có người nói nhỏ Bọn họ phảng phất có thể ngửi được cái kia lò lớn bên trong chất chứa khủng bố năng lượng, quá mức nồng nặc, bất kỳ võ hoàng bị tập trung vào lò lớn đều rất khó hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Này lò lớn bên trong tàng luyện hóa võ hoàng. Có thiên kiêu như mày, nghe thấy được một tia mùi máu tanh, càng thêm khó chịu. Nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều phản cảm, dù sao bọn họ tu hành đến một bước này, không có người kia trên tay không chiếm quá tiên huyết. Bọn họ đang nghĩ, tần minh cuối cùng nên cũng sẽ bị tần tiêu ném vào này lò lớn bên trong. Luyện hóa thành cho tàn, hư vô. Phần giết. Tần Tiêu chấp trưởng lò lớn, càng thêm nông cuồng tự đại, hắn đem nắp lò mở ra, lại có đại đạo thanh âm lan tràn ra, vang vọng ở trong đại điện. Sau đó, từng sợi từng sợi ngũ hành đạo tắc hóa thành lôi đỉnh bị đổ ra, như là hư không bị đánh nát một lỗ hổng, vô tận hư không loạn lưu chuốt xuống giống như. Mọi người nhìn thấy, cái kia lôi đỉnh hóa thành từng con năng long, gào thét, gầm thét lên, xông về phía Tần Minh, như là thế không thể đỡ hung thú đại quân phá hủy tất cả trở ngại. giờ khắc này tần minh khí tức nhảy lên tới cực hạn, phảng phất ở vào đỉnh cao võ hoàng cấp độ, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, một thanh như loan nguyệt giống như ma đao hiện lên, thiên ma chém bạo giết mà ra, đem cái kia đập tới ác long tất cả chém chết. sau đó hắn bước dài ra, thanh vân cửu chạm luân phiên đánh giết mà ra, một đao nhanh quá một đao, một chém mạnh hơn một chém, đến cuối cùng thứ chín chém đánh giết mà ra thì mọi người phảng phất đều bị cái kia cố lưỡi đao bao phủ, có một luồng. Kinh thế hai tục sức mạnh nguồn dáng lâm xuống, đem bọn họ chém thành hai đoạn. Tần tiêu tự nhiên cũng bị thứ chín chém bao phủ, hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức vượt xa ở đây bất cứ người nào, nhưng khí thế của hắn cũng phi thường mạnh mẽ, xúc động vô tận tiên lôi, không ngừng nổ xuống, phải đem cái kia một chém nát tan. Rốt cục, thứ chín chém gào thét sát phạt mà qua, này không chỉ có là thanh vân thần đế khai sáng tuyệt học, càng trải qua tần mình chiến diễn thần quyết cải tạo, uy lực tuyệt luân, dường như có thể đem tần tiêu bổ ra. Tần tiêu hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trong tay lò lớn đánh mà ra, nhưng mà, cái kia lò lớn cũng không thể ngăn trở thứ chín chém sát phạt, mọi người có thể cú thanh sở địa thể ngộ đến cái kia một chém chúng sát phạt, cực kỳ sắc bén, lò lớn căn bản không ngăn được, bị chia ra làm hai, triệt để gãy vỡ. Thật mạnh! Chúng trong lòng của người ta đột nhiên rung động lại, tần minh này một chém quá khủng bố, chuẩn đế cấp bậc công kích đều bị đánh mở. Bên trong mặt thất, thấy cảnh này cố trường không mắt tỏa hẳn ý, hắn không có quên. Tần Minh mới trung phẩm hoàng cảnh giới mà thôi, rất khó tưởng tượng, hắn nếu là bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, sẽ mạnh bao nhiêu? Bất luận là hắn, vẫn là tư không trường minh cung dịch, chỉ sợ đều rất khó làm được. Cảnh này khiến hắn kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, bất luận làm sao, không thể để cho tần Minh đi ra pháo đài. Đây là hắn không cách nào khống chế người, như vậy, chỉ có thể hủy diệt. Ta chịu đủ lắm rồi đều là nho nhã lễ độ dáng vẻ, rõ ràng ai cũng biết, vũ lực mới là giải quyết tất cả phương thức tốt nhất. Cố Trường không nói nhỏ, hàn ý bồng bền. Lo lớn bị đánh mở, Tần Minh thừa thắng xông lên, sau lưng của hắn triển khai Kim Thiên Bằng chi dự, đánh gào thét về phía trước, trong thời gian ngắn đi tới Tần Tiêu trước mặt, một quyền hoành ép xuống dưới, Tần Minh thân thể cỡ nào cứng hãn, một quyền vung lạc, coi như là hư không đều phải bị đánh xuyên qua đến. Tần Tiêu đón đánh mà lên, dựa vào chuẩn đế oai, thần thông nấp trong quyền bên trong, cùng Tần Minh bạo phát kinh Thiên va chạm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn bay ngược mà ra. Hắn thất khiếu đều đang chảy máu, tiết hầu đều đang chảy máu, không nói ra được một chữ đến. Mặt mũi hắn bởi vì thống khổ mà trở nên vặt mẹo, mọi người xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy tần tiêu, bọn họ không nhịn được nhắm hai mắt lại, không muốn đi nhìn thấy đón lấy phát sinh tất cả. Cùng ma hét giận dữ, kiếm ý cuồn cuộn, lôi đỉnh thiên thần coi trọng nhất hậu nhân, ở kiếm uy cùng ma uy song trọng cắn dế dưới, ngã xuống. Trương 774, hung hiểm chi địa Chiến đấu như vậy kết quả, không ai từng nghĩ tới lôi đỉnh thiên thần hậu nhân tần tiêu sử dụng tới lôi đỉnh thiên thần cuộc chiến phong thần bí thuật nắm giữ chuẩn đế chiến lược có thể nói nửa bước đại đế nhưng vẫn không thể thủ thắng không chỉ có thất bại hơn nữa chết ở tần minh trên tay hắn nhưng là có hy vọng tranh cướp đông vực thịnh hội 10 vị trí đầu ghế thiên kiêu nhân vật nhưng cũng bị tần minh hung hăng xóa bỏ này há không phải mang ý nghĩa tần minh đem lấy trung phẩm hoàng cảnh giới giết vào 10 vị trí đầu ghế trở thành đang tiến hành đông vực thịnh hội to lớn nhất hắc ma sao mãi đến tận hiện tại. Chúng hoàng vẫn không muốn tin tưởng, dù sao, đây là đông vực thịnh hội, toàn bộ đông vực đứng đầu nhất võ hoàng đem ở chỗ này tranh đấu, nếu chúng liền phẩm hoàng đô có thể đi vào mười vị trí đầu, bọn họ còn có thể có thể sương tụng là thiên kiêu sao. Nhưng mà, sự thực bãi ở trước mắt, không thể kìm được mọi người không thừa nhận. Tân Minh, sắc thực chém giết tân tiêu, đồng thời là chuẩn đế cảnh giới tân tiêu, ở đây chư thiên kiêu bên trong, e sợ không người có thể làm được. Cố trường không cũng có khả năng như vậy tính. Nhưng cố trường không cũng không ở chỗ này. Bọn họ đang nghĩ nếu là cố trường không ra tay, cần bao nhiêu hiệp mới có thể đánh bại tần minh? Mặc dù bọn họ đối với tần minh đánh giá cao rất nhiều, nhưng ở trong lòng bọn họ, cố trường không, tư không trường minh cùng dịch, mới thật sự là hàng đầu nhân vật lãnh tụ. Bất luận tần minh con ngựa đen này lại thế nào chói mắt, đều không thể đoạt đi chút với hào quang của bọn họ. Đối với cố trường không, bọn họ so với đối với mình còn tràn ngập tự tin. Hắn là võ hoàng cảnh bất bại thần thoại là Đông Vực tương lai vô miệng chi vương. Tần Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Tiêu thi thể, khí tức dần dần bình phục xuống. Cái kia từng sợi từng sợi ma niệm từ trên người hắn rời đi, nhưng hắn cặp mắt kia vẫn khiến lòng run sợ, như là có thể nhiếp đi lòng người phách. Người cứ đi như thế sao? Có người nhìn thấy Tần Minh xoay người, không khỏi mở miệng hỏi. Ở trước mặt mọi người, đem Tần Tiêu giết chết ở Vạn Pháp Kiếm Tông Đại Điện, hiện tại nhưng muốn rời khỏi, này Tần Minh không khỏi quá coi anh hùng thiên hạ như không chứ? Không phải vậy đây. Tần Minh quay người lại, vẻ mặt như điện, đồng như ma huyên, chỉ một chút, liền phảng phất có thể làm cho đối phương trầm luân rơi vào đi, đáng sợ cực kỳ. Không có ai còn dám lên tiếng ngăn tần Minh, bọn họ giờ khắc này ước gì tần Minh nhanh lên một chút rời đi nơi đây, vị này ma thần giống như thanh niên, cho bọn họ tạo thành quá mạnh mẽ huy thế. Sắp đi ra đại điện tần Minh, ngoái đầu nhìn lại nhìn dưới cái kia bích hoạ, kiếm diễn thần đế lưu lại huyền bí, hắn đã tìm hiểu không ít, chỉ kém một chút không có ngộ ra. Nếu như có thể Hắn muốn lưu lại, cẩn thận mà nghiên cứu một phen. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi Vạn Pháp Kiếm Tông. "Đừng chạy." Ngay ở điện cửa mở ra trước mắt, hai vị đại đế nhân vật lập tức bước chậm mà đến, hư không đang run rẩy, mọi người ánh mắt cũng động lại lên, bọn họ nhận ra hai người này là Vạn Pháp Kiếm Tông đại đế cường giả. Hai vị đại đế vắt ngang ở Tần Minh trước mặt, hai cỗ thao thiên uy thế phóng thích mà ra, dáng lâm ở Tần Minh trên người, nhưng mà Tần Minh chỉ là cười gần lại không để ý lắm, thủ trưởng run lên, thiên đạo kính huyền phù ở trên tay, trong giây lát đó, hết thể uy thế đều ở thiên đạo kính dưới tan thành mây khói, coi như là thần đế cảnh cường giả cũng rất khó khiến thiên đạo kính tổn hại, không nói đến hai vị đại đế, có điều muốn bằng thiên đạo kính đến đối kháng hai vị đại đế nhân vật đối với tần minh tới nói cũng không phải chuyện dễ. vạn pháp kiếm tông đây là vì sao? tần minh lâm thanh hỏi, hắn mơ hồ đoán ra là ai sắp xếp hai vị này đại đế cố trường không rời đi lâu như vậy. Hẳn là trốn ở một nơi nào đó quan sát động tĩnh của nơi này chứ Người ở ta vạn pháp kiếm tông trên địa bàn giết người Muốn liền đi thẳng một mạch như vậy sao Trong đó một vị đại đế uống hỏi Hán mục quang rất có uy nghiêm Do người cực kỳ Ta giết tựa hồ không phải vạn pháp kiếm tông người đi Thần Minh cười gần nói Tần tiêu tổ tiên lôi đình thiên thần cùng ta ra tông chủ giao hảo Tần tiêu ở vạn pháp kiếm tông bên trong an nguyên nên do phụ trách Một vị khác đại đế đáp lại nói Nếu do các ngươi phụ trách Hắn hiện tại chết rồi, cũng có thể do các ngươi tới gánh chịu, liên quan gì đến ta? Tần Minh cười gần lại, vừa nãy thời điểm chiến đấu không thấy các ngươi ngăn, hiện tại người chết rồi, các ngươi xuất hiện đúng là rất nhanh. Hai vị đại đế ngữ khí hơi ngưng lại, trên người Hàn Ý tung bay, này Tần Minh đúng là so với tưởng tượng càng thêm miệng lưỡi bén nhọn, bất quá bọn hắn cũng không để ý, ngược lại chỉ cần lưu lại Tần Minh tính mạng là tốt rồi. Cho tới tìm cớ, đều chỉ là vì không cho Vạn Pháp Kiếm Tông danh tiếng khó nghe như vậy mà thôi. Ngược lại ngươi không thể rời đi Vạn Pháp Kiếm Tông. Hai vị đại đế đồng thanh mở miệng nói, pháp tác ánh sáng long lánh, con ngươi của bọn họ bên trong phảng phất chất chứa một thế giới, phải đem Tần Minh nuốt gan đi vào. Đến cùng là bởi vì ta giết Tần Tiêu, hay là bởi vì ta lĩnh ngộ bích họa huyền bí, Vạn Pháp Kiếm Tông không nỡ, không hy vọng ta rời đi. Tần Minh âm thanh sáng sủa, không chỉ có trong đại điện mọi người nghe được, liền liên thành bảo ở ngoài phảng phất đều có hồi âm. Vạn Pháp Kiếm Tông nếu như không hy vọng người khác lĩnh nội trên bích họa huyền bí. Liền không muốn giả ý mời mọi người đến tìm hiểu, hiện tại ta tìm hiểu ra đến, đến rồi, vạn pháp kiếm tông lại muốn đem ta giam lỏng ở đây. Làm sao, chuẩn bị từ ta trong miệng hỏi ra huyền bí sau khi, lại giết ta diệt khẩu sao. Thần minh chế nhạo. Thời khắc này, bên trong châu nơi vô số người cũng nghe được thần minh âm thanh, bọn họ ngục quang không hẹn mà cùng địa nhìn phía vạn pháp kiếm tông tháo đài, lộ ra vẻ tò mò, vạn pháp kiếm tông, thật sự như vậy phải không? Tư không thế ra cùng càn khôn giáo đều có sắp xếp người ở phụ cận Bọn họ nghe được tần minh, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng sau đó, bọn họ liền có chút kinh ngạc, bọn họ nhớ tới vạn pháp kiếm tông bích hoạ, vậy cũng là chất chứa kiếm diễn thần đế huyền bí bích hoạ, dĩ nhiên, bị người tham nộ sao. Tìm hiểu người, là ai? Nếu bọn họ có thể có được người này, hay là, liền có thể biết vạn pháp kiếm tông chủ yếu nhất huyền bí? Càng khôn giáo không ít người đều động như vậy tâm tư, nếu như bọn họ biết mình muốn có được người, chính là giết kê kha người, không thông báo làm cảm tưởng gì. Ngươi mù hô cái gì? Hai vị đại đế có chút cúng lên, hẳn không thể lập tức xé ra tần minh miệng. Nhưng là bọn họ còn có sự kiêng rẻ, thật sự giết tần minh, cái kia bích họa huyền bí cũng là không người hiểu rõ, hơn nữa còn sẽ ngồi vững tần minh theo như lời nói. Vạn pháp kiếm tông tích lũy lâu như vậy danh tiếng, sẽ ở tần minh ba nói hai câu sổ đổ. Không nên để cho hắn tiếp tục ăn nói linh tinh xuống, giết chết hắn. Hai vị đại đế bên thai truyền đến cố trường không tốc sát âm thanh, hai vị đại đế lẫn nhau liếc mắt một cái vệ miệng phát hỏa lên một vệ độ cong lập tức đồng thời cất bước về phía trước uy thế hám thiên như hai con tiền sử cự thú diệt hướng về tần minh ầm hai cỗ pháp tắc vai như toàn phong giống như không ngừng con lấy sau đó như kiếm hà giống như thao thao bất tuyệt hướng về tần minh chém xuống mà xuống trong đại điện chư hoàng trong lòng kinh hoàng đây chính là vạn pháp kiếm tông đại đế cường giả tự mình ra tay tùy ý một đòn đều không phải chuẩn đế tần tiêu có thể so với cái kiếp như kiếm hà giống như một chiêu kiếm đủ để muốn tần minh tính mạng Cứ như vậy, hắn nên sống không nổi đi. Có người nói nhỏ, nếu như như vậy tần minh đều còn có thể tiếp tục sống, hắn cũng quá mệnh lớn. Kính quang lóe lên, thiên đạo kính như một cây giả thiên trì tán, đem tần minh bao phủ ở bên trong, mặc cho hết thể ánh kiếm quét xuống, đều bị kính quang ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào thương tổn được tần minh. Hai vị đại đế mục quang lấp lóe lại, chợt lại từng người chém ra nhất đạo ý thiên tri kiếm, một kiếm sinh, phản phất có vô cùng ảo diệu biến hóa. Như là có thể diễn sinh vô tận thảo phạt thủ đoạn đến. Đây chính là vạn pháp kiếm tông kiếm thuật thủ đoạn. Một khi tu hành đến đại đế cấp độ, thật đáng sợ, có thể tiêu diệt cùng cảnh người. Có người than nhẹ, có người nói cố minh đã có thể sử dụng tới thủ đoạn như vậy. Khóa này đông vượt thỉnh hội, cố minh là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ta nghe nói dịch cùng tư không trường minh cũng đều tu thành kinh thế thần thông, sẽ không thua cho cố minh. Khóa này đông vượt thỉnh hội, đem đặc biệt đặc sắc. Ở mọi người hỗn loạn tiếng bàn luận bên trong hai đạo ý thiên chi kiếm chém xuống mà xuống kiếm uy cực cường tần minh lấy thiên đạo kính thủ hộ bản thân nhưng này pháp tắc sức mạnh vẫn xuyên thấu thiên đạo kính gây nên pháp tắc cộng hưởng do đó kích thương tần minh một vị đại đế nếu muốn giết tần minh người sau đều rất khó thoát thoát chớ đừng nói chi là có hai vị đại đế nổi lên sát tâm muốn kết quả tần minh tính mạng tần minh rên lên một tiếng phun ra một khẩu tiên huyết chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương hai mắt của hắn so với lợi kiếm càng thêm sắc bén càng quét thiên địa hắn ở cơ hội chuẩn bị lao ra trước khi tới hắn có thể tuyệt đối không ngờ rằng vạn pháp kiếm tông có thể so với càn khôn giáo càng thêm hung hiểm chí ít càn khôn giáo đại đế nhân vật còn không dám như vậy ngăn lại hắn muốn cướp đi tính mạng của hắn đây chính là vạn pháp kiếm tông đạo đái khách sao thần minh cười cười ngươi là hung thủ giết người còn nói gì tới đạo đái khách hai vị đại đế thủ trưởng vung lên lần thứ hai đánh giết mà ra hai đạo khủng bố kiếm ấn hạ xuống muốn chung kết thần minh tính mạng Nhưng nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên đột nhiên xoắn tới một luồng đáng sợ pháp tắc giận sóng, Phàm phất có người lấy lực lượng pháp tắc hội tụ thành thủ trường, đánh mà xuống, nát tan hai người công kích. Ai? Thời khắc này, toàn bộ Vạn Pháp Kiếm Tông đều bị đã kinh động, bọn họ cảm nhận được một luồng thao thiên đáng sợ tử vong sức mạnh chính đang bao phủ pháo đài, bên trong châu những thế lực khác cường giả cũng có cảm ứng, Càn Khôn giáo cùng tư không thế gia thần đế cường giả đều bị đã kinh động, có cùng bọn họ cùng cấp bậc nhân vật tới đây. Sức mạnh của cái chết Có người khe nói, bọn họ đang suy tư, đông vực nơi, có vị nào thần đế cường giả khống chế kinh khủng như thế tử vong chi đạo. Người nào? Hai vị đại đế ngẩng đầu nhìn trời, đến bọn họ bực này hoàn cảnh, lại vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế tử vong uy hiếp, thực lực của đối phương không khỏi thật đáng sợ. Cố trường không tuy ở bên trong mật thất, nhưng nội tâm của hắn vẫn đang run rẩy hắn rời đi trồ ở mình mật thất, hướng về tấm lưng kia tu hành nơi mà đi. Thiên khung không nói gì, không có ai đáp lại hai vị kia đại đế có thể cái kia cổ tử vong tâm ý, nhưng cách mọi người càng ngày càng gần, để mọi người bất cứ lúc nào đều có đọa vào địa ngục cảm thụ. Là vị nào đạo huynh quang lâm ta Vạn Pháp Kiếm Tông? Rốt cục, Vạn Pháp Kiếm Tông một vị thiên thần nhân vật đạp bước đi ra, ngóng nhìn thương vũ. Bất tử. Trong hư không vang vọng một thanh âm. Bất tử. Vạn Pháp Kiếm Tông thiên thần sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt khẽ biến, Bất tử thần đế. Chương 775, Thiên thần cuộc chiến. Vạn Pháp Kiếm Tông thần đế cường giả xuất hiện. Hắn nhìn phía thiên khung bên trên, cái kia mảnh tử vong ý chí quá mức kinh người, phảng phất có thể đem hắn bao vây, xé rách, để hắn trong lòng run rẩy dữ dội không ngớt. Đông vực nơi, có thể khống chế kinh khủng như thế tử vong sức mạnh, cũng chỉ có bất tử thần đế một người. Phong tầm mắt toàn bộ Thái sơ đại lục cũng rất khó tìm ra người thứ hai đến. đương nhiên, này không bao gồm những kia ngủ đông nhiều năm láo quái vật, có thật nhiều thần quốc thần đỉnh, góp gác sâu không lường được, vượt xa Đông vực ba đại cự đầu thế lực. Ai biết bên trong có hay không ẩn giấu cái thế đại năng? Liên ngay cả càn khôn trong giáo càn khôn lao tổ đều vô cùng có khả năng còn sống trên đời đây. Những kia thần quốc, thần đình sẽ không có đủ để ngang hàng càn khôn lao tổ cường giả sao? Thiên khung cuồn cuộn mà khiếu, bất tử đại đế bóng người từ trong tầng mây hiện lên, trong mắt của hắn vẫn xanh hầm, như là có một phương sạch sẽ thiên không chất chứa ở trong đó. So với tần minh ở kiểu lũ sơn lần đầu nhìn thấy bất tử đại đế thì tình hình. Bây giờ bất tử đại đế có vẻ càng thêm thành thục, thậm chí đều xúc nổi lên dâu mép, nhưng vẫn mang theo mánh liệt tiên khí. Rất khó tưởng tượng, như vậy một vị đẹp trai tuấn giật nam tử, khống chế khủng bố vô biên tử vong sức mạnh. Không nghĩ tới vạn pháp kiếm tông người cũng không phải như vậy kiến thức nông cạn mà. Bất tử đại đế khẽ cười nói. Các hạ giáng lâm ta vạn pháp kiếm tông phân đà, nói vậy không phải hết sức vì nói câu nói này chứ. Vạn pháp kiếm tông thần đế cường giả mở miệng nói, tại hạ kiếm thông thiên. Xin hỏi các hạ đến vạn pháp kiếm tông y muốn như thế nào? Kiếm thông thiên. Ta nghe nói qua ngươi. Bất tử đại đế cười nói, ở đông vực nơi, kiếm thông thiên nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Có người nói hắn năm đó chỉ muốn một chiêu chi kém thua với bây giờ kiếm tông tông chủ, không phải vậy, này vị trí tông chủ, nhưng là là của hắn rồi. Tại hạ rất vinh hạnh. Kiếm thông thiên trầm giọng nói, bất tử đại đế vẫn không chịu nói rõ ý đồ đến, điều này làm cho kiếm thông thiên nhíu mày càng chặt. Đối với đông vực nơi ba đại cự đầu thế lực tới nói, gần đây quật khởi bất tử đại đế không phải là cái gì người hiền lành. Bất kỳ một vị cường giả trưởng thành, đều miễn không được dựng nên đông đảo địch thủ. Bất tử đại đế cùng vạn pháp kiếm tông thù hận tuy rằng không phải rất sâu, nhưng cũng có một chút quan hệ. Vì không ảnh hưởng tiếp theo kế hoạch, vạn pháp kiếm tông lựa chọn tạm thời từ bỏ cùng bất tử đại đế ân oán nhưng người sau vào lúc này ráng lâm, khó tránh khỏi khiến kiếm thông thiên không vui. Bên trong châu nơi Vô số người đều ở phóng tầm mắt tới Vạn Pháp Kiếm Tông Pháo Đài Phương Hướng, càng có giáo, tư không thế ra, tất cả đều có cường giả bước chậm mà ra, mơ hồ có thể cảm nhận được thiên thần khí tức. Đông Vực Thịnh Hội còn chưa tổ chức, thì sẽ có thiên thần cấp nhân vật vai chạm sao? Mọi người đau cả đầu, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá mức doa người. Danh chấn Đông Vực bất tử thần đế ra hiện tại Vạn Pháp Kiếm Tông Pháo Đài Bầu trời, mà lấy tử vong ý chí bao phủ nơi đây, hiển nhiên cũng không phải là tới làm khách, lai giả bất tiện thiện giả không đến, vạn pháp kiếm tông muốn ứng phó tư không thế gia cùng càn khôn giáo liên minh đã đầy đủ gân bị lực kiện, hiện tại còn muốn đối diện bất tử thần đế, tình cảnh hiện nhiên sẽ càng thêm gian nan. có người than nhẹ, vạn pháp kiếm tông trung quy là giàu nước đổ đổ vách, ở càn khôn đảo bên trong châu đều sắp xếp hai vị thiên thần, không biết ý muốn như thế nào. bất tử thần đế không có giải thích hắn tới đây mục đích, trái lại chất vấn kiếm thông thiên ở chỗ này ý đồ, khiến cho kiếm thông thiên vẻ mặt trong nháy mắt hàn lãnh hạ xuống. Vạn pháp kiếm tông sắp xếp, tựa hồ không cần cùng các hạ giao cho chứ? Kiếm thông thiên nhất bộ bước ra, kiếm đạo pháp tắc lan lụt, phảng phất có vô tận kiếm chùm ánh sáng xé nước thiên địa. Đây chính là thiên thần nhân vật, trong một ý nghĩ thông thiên triệt địa. Thái sơ đại lục trí cường giả, là không cần cùng ta giao cho. Thế nhưng các ngươi đối phó ta tiểu hữu, ta nhất định phải muốn can thiệp. Bất tử thần đế chậm rãi phun ra một thanh âm, làm cho chúng lòng người tất cả đều rung động lại. Bất tử thần đế tiểu hữu. Có thể cùng một vị thần đế cường giả trở thành bằng hữu, cái này cần là bao lớn phúc khí. Không trước khi chết bối. Tần Minh cười hô, trong phút chốc, mọi người mục quang tất cả rơi vào tần Minh trên người. Hai vị kia đối với tần Minh có sát ý đại đế nhân vật nội tâm chấn động, tần Minh, càng là bất tử đại đế tiểu hữu. Bên trong mặt thất, cố trường không sắc có vẻ khó coi lên, hắn dám trực tiếp khiến người ta giết tần Minh, chính là bởi vì tần Minh chỗ rửa không rất cứng. Nếu như tiên mộ dám đi vạn pháp kiếm tông vì là tần Minh báo thù. Vạn pháp kiếm tông nhất định sẽ để tiền mộ có đi mà không có về. Nhưng hiện tại, bất tử thần đế đích thân tới vạn pháp kiếm tông tháo đài, còn ai dám nói tần minh cũng không đủ ngạnh chỗ dựa. Đại điện bên trong chư hoàng rồn dập đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy tần minh đứng bất tử đại đế bên người, trong lòng bọn họ nổi sóng chập trùng. Tần tiêu là lôi đỉnh thiên thần hậu nhân, thân phận này đã đủ để tự tiêu. Nhưng tần minh, nhưng là bất tử bạn của đại đế. Nếu như nói thiên thần hậu nhân thân phận rất cao quý, như vậy. Để một vị thiên thần chủ động nguyện ý cùng hắn kết bạn, này, lại nên nói như thế nào? Kiếm Thông Thiên nhìn Bất Tử Thần Đế bên người Tần Minh, chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ trong này duyên cớ. Vạn Pháp Kiếm Tông Kiếm Tử Đại Đế bước chậm mà đến, quay về kiếm Thông Thiên truyền âm giải thích tình huống. Kiếm Thông Thiên biết chuyện đã xảy ra, trong lòng nhất thời hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào. Dù cho việc này có Bất Tử Thần Đế đứng ra, hắn cũng không thể để cho Tần Minh rời đi Vạn Pháp Kiếm Tông. Kiếm diễn thần đế trên bích họa bí mật quyết không thể khiến người ta mang ra vạn pháp kiếm tông. Đi thôi. Bất tử thần đế nhìn thấy tần minh không việc gì, tự là cao hứng vô cùng, chuẩn bị mang theo tần minh cùng rời đi. Chậm đã. Kiếm thông thiên thân thể hóa thành một luồng ánh kiếm, lấp lóe đi tới trên hư không, ngăn cản hai người đường đi. Làm sao? Có việc? Bất tử thần đế lộ ra vẻ không vui, vạn pháp kiếm tông suýt nữa giết chết tần minh. Hắn vốn là phi thường không cao hứng, nhưng dình nơi đây cường giả quá nhiều càn khôn giáo cùng tư không thế ra đều cùng hắn có cửu đoán nếu như hắn cùng vạn pháp kiếm tông cường giả đại chiến sẽ chỉ làm bọn họ ngư ông đắc lợi bởi vậy bất tử thần đế lựa chọn trực tiếp mang tần minh rời đi này cũng không ý nghĩa hắn sợ vạn pháp kiếm tông nếu như vạn pháp kiếm tông cường giả có ý niệm như vậy bất tử thần đế cũng sẽ không giảng hòa ngươi tiểu hữu lĩnh ngộ ta vạn pháp kiếm tông trên bích họa huyền bí muốn để lại hắn hạ xuống thỉnh giáo một hai kiếm thông thiên mở miệng nói làm cho tần minh cười gần lại Ở lĩnh ngộ bích hòa trước, các ngươi không phải là nói như vậy. Ta cũng không biết việc này, bằng không ta sẽ nói rõ ràng. Kiếm thông thiên trầm giọng nói, ta tuy rằng không phải tông chủ, nhưng ở bên trong châu bên trong, lời ta nói mới đại biểu vạn pháp kiếm tông. Thật sao? Bất tử thần đế trong thần sắc né qua một vệ sắc bén đến cực điểm vẻ mặt, nếu như ta nói không chịu đây. Vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ lưu lại hai vị. Kiếm thông thiên nói, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Bất tử thần đế bóng người trong nháy mắt sung phong mà ra, đồng thời ở tại chỗ lưu lại một mảnh hừng hực pháp tắc sức mạnh thủ hộ tần minh. Kiếm thông thiên thần sắc lóe lên, không nghĩ tới bất tử thần đế sẽ chủ động sung phong đi ra, nơi này tốt xấu cũng là vạn pháp kiếm thông địa bàn. Hơn nữa bất tử thần đế đã biết bên trong còn có một vị thiên thần tồn tại, nhưng hắn vẫn hung hăng đánh tới, khiến cho kiếm thông thiên nội tâm cả kinh. Có điều kiếm thông thiên cũng chẳng có bao nhiêu thời gian đến kinh ngạc, bất tử thần đế mang theo cơn lốc đánh tới, tử vong báo táp bao phủ thương vũ. Một luồng dọa người tử vong ý chí trong nháy mắt đánh về phía hắn, dường như muốn xé rách linh hồn của hắn, đem hắn đưa vào trong địa ngục. Cho mèo mà thôi. Kiếm thông thiên mục quang như đồng quyết trí tiến lên chi kiếm, hắn nhưng là kiếm đạo thiên thần, trời sinh liền mang theo bệ nghệ tứ phương tư thế, mặc dù bất tử thần đế gần đây uy danh long thịnh, hắn cũng sẽ không có chút vẻ sợ hãi. Nhất đạo sắc bén chi kiếm chém qua thiên khung, như là kéo dài ra vô tận biến hóa, chiêu kiếm đó bên trong, như là bên trong tàng một thế giới. Lộ ra sinh sôi liên tục tâm ý. Một kiếm sinh thiên địa. Mọi người tháng phục, bọn họ nơi nào nghĩ tới, hôm nay sẽ mắt thấy một hồi thần đế cuộc chiến, này có thể tính là niềm vui bất ngờ. Đặc biệt là đại đế nhân vật, tất cả đều mắt lộ ra phong mang, quan ngộ đại đế nhân vật chiến đấu, đối với bọn họ tu hành nhưng là rất nhiều ích lợi, bọn họ ước gì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thần đế cường giả chiến đấu, truy tìm đạo ngân của bọn họ, tìm kiếm tự thân con đường tu hành. Chiến. Chiến đấu ánh sáng uy hiếp thiên địa. Tứ phương hư không đều đang lan loạn, hai đại thiên thần chiến đấu, khí thế không thể bảo là không mạnh, liền ngay cả cựu Trọng Thiên Phảng phất đều phải bị nát tan. Bất tử thần đế so với theo dự liệu càng mạnh hơn một ít. Can Khôn giáo trong tổng đàn, một đôi mắt xuyên thấu đàn đỉnh, nhìn thấy song phương chiến đấu, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Tiên Vũ cảnh trư hoàng cũng đều đang chăm chú trận chiến này, thiên thần quốc chiến, đủ để lan đến toàn bộ bên trong châu. Bọn họ biết được Bất tử thần đế cùng Tần Minh quan hệ, đang nhìn đến Bất tử thần đế trong nháy mắt, liền biết tất nhiên cùng tần minh có quan hệ thiên khung rung bần bật thần đế pháp tắc nối liền trời mây sau đó lại phản chấn vào đại địa phảng phất khiến cả tòa càn khôn đảo đều tại diêu lấp tần minh bị bất tử thần đế pháp tắc bao vây tuy là đại đế cũng không cách nào tới gần cố trường không bóng người lấp lóe mà đến cùng tần minh mục quang ở trong không gian va chạm hai người đều cảm nhận được từ trên người đối phương truyền đến chiến ý người thật mạng lớn cố trường không truyền âm nói người thật là lợi hại tần minh cảm thán Tân Minh làm người hai đời, lại trải qua rất nhiều câu tâm đấu rất việc, hơn nữa hủy diệt ma đồng, bình thường lòng mang ý đồ xấu người căn bản khó thoát pháp nhãn của hắn. Nhưng là cố trường không, ở tân Minh lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, nhưng không có nhìn thấu hắn ngụy quân tử bộ mặt thật, mà đem hắn thật sự xem là tiêu sái như thường bạch dĩ để kiếm khách. Từ tầng này ý nghĩa tôi nói, cố trường không, xác thực rất lợi hại. Cũng vậy, cố trường không cười nói, tân Minh ở nghĩ lại chính mình, có lúc hắn xác thực quá mức tự tin. Trực giác của hắn, cũng không phải là ở có lúc đều chuẩn xác, thí dụ như lần này, hắn đối với cố trưởng không trực giác, ảnh hưởng hắn đối với toàn cục phán đoán. Cũng may hắn ngộ ra bích họa huyền bí, chuyến này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, liền xem bất tử thần đế có thể không chiến thắng kiếm thông thiên. Tân Minh đang nghĩ, nếu như cố trưởng không là ngụy quân tử, như vậy hắn làm tất cả tất cả đều muốn lật đổ, một lần nữa xem kỹ. Tư không thế ra cùng càn khôn giáo thật sự kết minh sao. Vạn pháp kiếm tông lại ở bên trong đóng vai nhân vật như thế nào? Đông vực ba đại cự đầu thế lực trong lúc đó, này rắc rối quan hệ phức tạp, cái kia tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế, cũng thật là làm người khó có thể dự đoán. Chương 776. Càn khôn giáo chủ, bất tử thần đế cùng kiếm thông thiên trong lúc đó chiến đấu, tác động vô số người trái tim, tư không thế gia cùng càn khôn giáo các cường giả tất cả đều vẻ mặt lạnh lùng, nóng trông bất tử thần đế bại vong. Nhưng kỳ thực bất tử thần đế vẫn chưa giết qua bá chủ thế lực thần đế cưỡng, giả đối với bá chủ thế lực tới nói, bậc này ân oán cũng không tính được đại thủ, nhưng bất tử thần đế là cái biến số sẽ uy hiếp đến bọn họ ở đông vực thống trị, vì vậy mấy thế lực lớn cũng không muốn nhìn thấy bất tử thần đế sống tiếp. Cùng lúc đó, càn khôn giáo trong tổng đàn, càn khôn giáo chủ lấy vũ binh bảo kính quan sát hai đại thiên thần chiến đấu. Lúc này, có giáo chúng vội vàng đi vào, gặp mặt càn khôn giáo chủ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, chuyện gì? Càn Khôn giáo chủ nhìn phía cái kia giáo đồ, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Nạo Lai Châu sứ giả cầu kiến. Càn Khôn giáo chủ mụ quang vi ngưng, tầm mắt từ bảo kính trên rời ra chỗ khác, đạm mạc nói, "Để hắn đi vào." "Vâng." Một lát sau, Nạo Lai Châu sứ giả đi tới Càn Khôn giáo chủ trước mặt, hành đại lễ cúi chào, một mặt oanh nước hình ảnh. Nạo đến có đại sự phát sinh sao? Nhìn thấy người sứ giả kia sát mặt, Càn Khôn giáo chủ trong lòng không tên co chặt lại luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh khởi bẩm giáo chủ nạo lai châu chuyện đã xảy ra châu mục đại nhân đều viết ở tấu chương lên vọng giáo chủ đại nhân thân duyệt nói nạo lai châu sứ giả đem tấu chương đưa lên hắn cũng coi như là đỉnh cao võ hoàng có thể ở càn khôn giáo chủ trước mặt nhưng liền cũng không dám thở mạnh Tân vũ làm càn khôn giáo chủ xem xong tấu chương trong nháy mắt gầm lên giận dữ từ hắn trong miệng phun ra toàn bộ đất trời đều tại diêu lắc mọi người chỉ cảm thấy một trận run sợ Dôn Dập nhìn phía giáo chủ vị trí đại điện. Tần Vũ là ai? Có giáo chúng nghi hoặc, chưa từng nghe thấy người này tên. Suỵt, nghe nói Tần Vũ là luân hồi thần đế tên thật, ở hắn chưa bước vào thần đế cảnh trước, phong hào chính là Tần Vũ đại đế. Có người nhỏ giọng giải thích. Mọi người nhất thời cấm khẩu, dĩ nhiên là luân hồi thần đế. Người khác tuy rằng không rõ ràng, nhưng bọn họ lại biết nhiều vô cùng, Tần Vũ đại đế ở mới vào thần đế cảnh liền chiến bình càn khôn giáo chủ, việc này vẫn bị giáo chủ coi là vô cùng nhục nhã thận không thể đem tần vũ đại đế ngàn đao bầm thây ở càn khôn trong giáo bộ thậm chí có đồn đại xương càn khôn giáo chủ ở trận chiến đó bên trong lưu lại ám thương đến nay chưa từng khỏi hẳn tuy rằng này đồn đại rất nhanh sẽ bị lắng lại nhưng nhưng vẫn ở lại chúng trong lòng của người ta lái đi không được toàn bộ tổng đàn nguyên bản đều chìm đắm ở thiên thần cuộc chiến bên trong bị càn khôn giáo chủ tiếng giống to này bọn họ đều rối loạn tâm thần hướng về đại điện chạy đi nghi ngờ không thôi cho rằng luân hồi thần đế đánh tới giáo chủ Đại điện cánh cửa bị đẩy ra, mấy nhân ngư quán mà vào, tất cả đều là đại đế nhân vật, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Càn Khôn Giáo chủ lạnh lẽo ánh mắt thì, tất cả đều ngậm miệng không nói, yên lặng mà lui xuống đi. Càn Khôn Giáo chủ nổi giận đùng đùng, tấu chương đã sớm bị hắn xé nát, hắn lạnh lẽo mà nhìn ngạo lai châu sứ giả, người sau đã sớm dọa sợ, tuy rằng từ lâu dự liệu được Càn Khôn Giáo chủ sẽ không nhanh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Trước mắt Càn Khôn Giáo chủ tuyệt đối có thể dùng nổi giận lôi đình để hình dung hắn. các ngươi châu mục nói, tần vũ hậu nhân tới tham gia lần này đông vực thịnh hội. càn khôn giáo chủ hỏi, khởi bẩm giáo chủ, cứ biết, hắn sen lẫn trong tiên vũ cảnh trư hoàng bên trong. người sứ giả kia nói, người đến, đem tiên vũ cảnh người đến tất cả đều dẫn tới. càn khôn giáo chủ hạ lệnh, trong phút chốc, mấy tên đại đế cường giả đi tới khương quyết chờ người nghỉ ngơi nơi, muốn đem bọn họ mang tới càn khôn giáo chủ trước mặt. khương quyết chờ người chính đang quan chiến bất thình lình bị một đám đại đế vây quanh lên trong lòng bọn họ cũng nổi lên một tầng không tốt ý nghĩ bọn họ tự nhiên không có bất kỳ phản kháng yên tĩnh theo chúng đại đế đi rồi người phương nào can khôn giáo chủ để ngạo lai châu sứ giả từ khương quyết chờ người trong chỉ nhận tần minh nhưng ngạo lai châu sứ giả cũng không rõ ràng run lập cập đạo tiểu nhân cũng không rõ ràng cái nào mới là tần vũ hậu nhân cần bọn họ chỉ nhận rát rưởi can khôn giáo chủ chán ghét nhìn người này một chút cút. vâng cái kiêu ngạo lai châu sứ giả lúc này mới liên tục lăn lộn lùi đi, nhưng ở trong mắt của hắn bên trong, kỳ thực còn lập loè một vệt vẻ vui thích. dù cho để hắn cút ra ngoài, cũng so với để hắn tiếp tục ở lại chỗ này chịu tội tốt. can khôn giáo chủ như thế quá khủng bố. ngạo lai châu sứ giả rời đi sau khi can khôn giáo chủ vừa nhìn về phía những người khác, hiện tại có thể nói sao? người muốn cho nói cái gì? khương quyết mở miệng nói, tần vũ hậu nhân là ai? chính mình đứng ra. Can Khôn Giáo Chủ uy nghiêm mộc quang từ trên người mọi người từng cái đảo qua, trong chốc lát mọi người phảng phất liền rơi vào đấu chuyển tinh di hoàn cảnh, như là thương hải tăng điển, nhật nguyệt đều ở biến ảo, mạnh mẽ đầy áp lực, Khương quyết mở miệng, ta không biết các ngươi thì sao? Can Khôn Giáo Chủ nhìn phía những người khác, những người khác cũng rồn rập lắc đầu, không có bán đi tần minh, không nói các ngươi đều phải chết. Can Khôn Giáo Chủ cả giận nói, tiên vũ cảnh cái kia lão yêu bà có thể không bảo vệ được ngươi môn? Mọi người một trận trầm mặc, bọn họ rất rõ ràng càn khôn giáo chủ nói chính là sự thực. Bọn họ đi tới càn khôn đảo sâu đã phát hiện tiên vũ cảnh nhỏ bé. So với càn khôn giáo, tiên mẫu sát thực không coi là cái gì. Cũng hứa tiên mẫu có thể chống lại một vị thiên thần, nhưng càn khôn trong giáo ở bề ngoài thần đế nhân vật liền có thật nhiều, thường xuyên hoạt động ở trong tổng đàn, bọn họ đã xem không thiếu. Chớ đừng nói chi là những kia ẩn sâu ở càn khôn giáo nơi sâu xa lao quái vật, e sợ tùy tiện đi ra một vị đều nắm giữ ngàn vạn niên. Thái sơ đại lục men mông vô tận, nhưng chuyện này cũng không hề là đáng sợ nhất. Thái sơ đại lục chân chính thần bí chỗ, ở chỗ nó lâu đời, trải qua kỷ nguyên thay đổi mà bất hủ. Ngươi không biết từ nơi nào sẽ nhảy ra một vị trước kỷ nguyên cường giả, đã từng quét ngang một thời đại, vô hạn tiếp cận thiên đế cảnh, quan sát quần hùng. Càng không muốn để càn khôn giáo như vậy bá chủ, càn khôn giáo chủ bản thân liền khủng bố thao thiên, mà càn khôn lão tổ càng là cấp độ xử thi tồn tại. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có người dám xưng bọn họ có thể thắng được càn khôn lao tổ. Nói ra, có thể bảo toàn một cái mạng, nếu như chết cũng không chịu nói, vậy thì đi chết đi. Càn khôn giáo chủ trong miệng phun ra nhất đạo sát phạt thanh âm, hắn cũng không có tính nhẫn nại bồi những người trẻ tuổi này chậm rãi làm hao mòn. Nếu như bọn họ không chịu nói, liền trực tiếp đưa bọn họ trên Tây Thiên. Ngược lại, ở đông vực nơi, vẫn không có bọn họ càn khôn giáo không tra được người. Càn khôn giáo chủ để trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái, nếu như không nói ra tần minh, bọn họ, sẽ chết. Bọn họ rất rõ ràng người trước mắt tuyệt đối không phải treo chọc bọn họ, mà là thật có thể giết bọn họ. nay không phải ngạo lai châu châu mục có thể so sánh cùng nhau người, hắn là càn khôn giáo chủ, đông vực thậm chí cả tòa đại lục người có quyền thế nhất một trong. Ở như vậy sinh tử đại cục trước mặt, bọn họ, nên lựa chọn như thế nào? Đại gia ngàn vạn muốn miệng kín như bưng. Khương Quyết quay về mấy người chuyên âm nhưng bậc này thủ đoạn làm sao giấu giếm được càn khôn giáo chủ chỉ thấy càn khôn giáo chủ thủ trưởng vung lên một luồng sức mạnh kinh khủng đánh ở khương quyết trên người trực tiếp đem hắn đánh bay tiên huyết tuôn ra khương quyết ngã trên mặt đất chỉ bảo lưu một tia thanh minh nhưng thương thế đã phi thường nặng ta nói nhìn thấy khương quyết thảng trạng mọi người trung lập thì bước ra một bóng người hắn xem ra mang theo vài phần yêu dị trắng bệnh cảm giác rõ ràng là lâm vông ân ngày đó ở tiên vũ cảnh thánh thành tân minh độc chiến chúng hoàng Này Lâm Vô Ngân liền từng ra tay ác độc, tuy rằng Tần Minh không cùng hắn tính toán, nhưng hắn vẫn kỳ ở trong lòng, chỉ lo Tần Minh sẽ vào lúc nào với hắn tính sổ. Trước mắt, dĩ nhiên có cơ hội có thể đem Tần Minh diệt trừ, cơ hội như thế, Lâm Vô Ngân làm sao sẽ bỏ qua cho. Tiên vũ cảnh trư Hoàng Mục Quang đều rơi vào Lâm Vô Ngân trên người, thở dài, trung quy, vẫn là không gánh nổi Tần Minh. Không chỉ có như vậy, tính mạng của bọn họ cũng sẽ bồi ở phía trên. Bọn họ, không cam lòng, không thể làm gì. Ngươi nói, Càn Khôn Giáo chủ nhìn phía Lâm Vô Ngân, hắn một chút liền nhìn ra Lâm Vô Ngân Thiên Phú cùng Tu Vi, tuy rằng Lâm Vô Ngân ở Tiên Vũ cảnh sắc thực rất mạnh, nhưng ở Càn Khôn Giáo chủ trong mắt liền phi thường bình thường, Càn Khôn trên đảo mỗi một cái châu đều có khả năng sinh ra cường giả như vậy. Tần Vũ Hậu nhân tên là Tần Minh, hiện tại chính đang vạn pháp kiếm tông bên trong. Lâm Vô Ngân nói, Vô Ngân ngươi, cổ chiến tiên không được địa thở dài, ngươi đã quên là ai đem từ ngạo lai châu chư đế trong tay cứu được sao? Tiên vũ cảnh võ hoàng môn sẽ không quên, ở bước ngoặt sinh tử trước mặt, là luân hồi thần đế xuất hiện, cứu lại tính mạng của bọn họ. Có thể hiện tại lâm vô ngân khai ra tần mình, nay cùng phản bội luân hồi thần đế có gì khác nhau đâu. Võ đạo người, đều chơ chén làm như thế. Có thể lâm vô ngân là vì bảo mệnh, ai có thể chỉ trích hắn cái gì đây? Ở vừa nay bước ngoặt, nội tâm của bọn họ, lẽ nào liền không có một chút nào ý nghĩ như thế sao? Nói cho cùng, dù cho vì là hoàng, cũng không phải thánh nhân. Thiên hạ này, không thánh. Vạn pháp kiếm tông bên trong, thần minh. Càng khôn giáo chủ vẻ mặt lóe lên, lại sẽ bảo kính gì đến, bất tử thần đế, cùng thần minh, có quan hệ gì. Hắn cùng thần minh giao hảo. Lâm vâu ngân như nói thật nói. Bất tử thần đế cùng thần minh giao hảo, mà thần minh lại là tần vũ hậu nhân. Có tin tức xưng bọn họ đến từ đồng nhất tòa mảnh vỡ thế giới, bây giờ nhìn lại, khả năng là thật sự. Càng khôn giáo chủ rất nhanh sẽ suy đoán ra rất nhiều thứ, ánh mắt càng thêm lãnh. Người này không thể lưu, Bất tử thần đế cũng không thể lưu. Vốn là Càn Khôn giáo chủ là dự định ở Đông vực thịnh hội sau khi lại phổ biến một cái chuyện, không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Bất tử thần đế sẽ ra hiện tại nơi này, hắn có thể không hy vọng bất tử cùng Tần Vũ hai người này ma đầu đụng vào nhau, như vậy đối với Đông vực bất kỳ một tòa bá chủ thế lực đều sẽ sản sinh uy hiếp. Đặc biệt là Tần Vũ, ai biết hắn hiện tại khủng bố đến cỡ nào trình độ. Hắn tăng nhận được mật báo, ở đại lục một nơi nào đó phát hiện luân hồi thần đế tung tích. Có người nói nơi đó bạo phát kinh thế chiến đấu, luân hồi thần đế tự tay đánh chết không ngừng một vị thiên thần, hung hăng vô địch. Thiên thần cùng thiên thần sự trên lệnh tuy nói có thể kéo đến lớn vô cùng, thế nhưng muốn đạt đến chém giết đối phương mức độ, song phương đối với thần đạo Pháp tắc lĩnh ngộ dĩ nhiên không ở cùng một cấp bậc, hắn rất muốn ước lượng một hồi, bây giờ tần vũ đến tột cùng đạt đến cái gì trình độ. Chuyên lệnh, đích thân tới vạn Pháp kiếm tông. Chương 777, kiếm tổ. Bên trong châu nơi chấn động, càn khôn giáo chủ hạ lệnh đích thân tới Vạn Pháp Kiếm Tông, đây chính là Đông Vực chân chính nhân vật cầm quyền, hùng hứa một phương, bệ nghệ thiên hạ, ở cả tòa đại lục đều có vô thượng quyền thế, ngoại trừ Tần Vũ Đại Đế ở ngoài, có mấy người dám cùng cản khôn giáo chủ tranh đấu? Như vậy một vị bá chủ nhân vật, nhưng phải đích thân tới Vạn Pháp Kiếm Tông pháo đài, tất nhiên sẽ không là việc nhỏ. Trên thực tế, coi như là đủ để chấn động Đông Vực đại sự, có lúc cũng sẽ do cái khác thiên thần nhân vật đứng ra, mà không phải giáo chủ. Có thể thấy được ở vạn pháp kiếm tông có đáng giá cản khôn giáo chủ tự mình tọa chấn đại sự phát sinh đương nhiên trước mắt kiếm tông bầu trời dĩ nhiên có một trận đại chiến chấn động thế gian ở bạo phát kiếm tông thiên thần kiếm thông thiên quyết đấu bất tử thần đế bất tử thần đế đẹp trai như thiếu niên nhưng hai con mắt nhưng nhuệ khí hiển lộ hết trong lúc đóng mở nhật nguyệt tam đạo như là đưa tới vô thượng sinh tử lực lượng thông thiên triệt địa pháp tác dâng trào, mạnh liệt bôn đẳng kiếm thông thiên trường kiếm cũng quyết chí tiến lên tự muốn chu diệt thiên giới đại địch. Quét sạch tứ phương, hắn cùng bất tử thần đế chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hư không cũng không biết sụp đổ rồi bao nhiêu lần, đang kịch liệt lan đột, giống như là muốn hội tụ thành đáng sợ thời gian vòng xoáy, bao phủ trường không. Đây là thần đế cấp chiến đấu, từ cổ chí kim, không có mấy trận chiến đấu có thể vượt qua trận chiến này cấp bậc, chỉ có thiên đế xuất thế, trấn áp quân địch chiến đấu, hay là thần đế cảnh đỉnh cao lão quái vật quyết tử đấu tranh, mới có thể bùng nổ ra vượt qua trận chiến này thế tiến công. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này Mạnh mẽ xông vào ta vạn pháp kiếm tông, chính là giờ chết của ngươi. Kiếm thông thiên hét lớn, trường kiếm chỉ về bất tử thần đế, vẻ mặt sắc bén. Ngươi tự hồ cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng chứ. Căng cũng dám nói khoác không biết ngượng. Bất tử thần đế cười nhạo, tinh lực như biển, quanh thân hội tụ đáng sợ dị tượng, đều vì thiên thần pháp tắc ngưng tụ mà thành, doa người cực kỳ. Bởi vì còn có ta. Thời khắc này, vạn pháp kiếm tông trong pháo đài, nhất đạo phi thường thanh âm rất nhỏ nhớ tới Liền cố trường không đều thay đổi sắc mặt, vị kia tồn tại muốn ra tay rồi sao? Kiếm tử đại đế ánh mắt thâm thúy, nhìn cái kia hắn đã từng đi vào quá mật thất, nội tâm khẽ run, vị lao tổ kia cấp bậc nhân vật bao nhiêu năm đều không có ra tay quá, hiện nay nhưng phải bởi vì bất tử thần đế mà tái hiện nhân gian dưới sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, bất tử thần đế có thể vẫn không có bản lánh như vậy đây. Vạn pháp kiếm tông song kiếm tổ một trong, càng ở chỗ này. Bất tử thần đế từ âm thanh kia bên trong bắt lấy rất nhiều khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, vừa nãy đạo kia chủ nhân của thanh âm, càng là Vạn Pháp Kiếm Tông kiếm tổ. Ở này Thái Sơ đại lục bên trên, người nào dám lấy tổ tự tự xưng, chỉ có cái kia ở Thiên Thần cảnh đều siêu nhiên cực kỳ nhân vật, mới có như vậy tư cách, thí dụ như Càn Khôn lão tổ. Mà Vạn Pháp Kiếm Tông thành lập ban đầu, liền có hai vị kiếm tổ nhân vật, tương truyền cho bọn họ cực kỳ cổ lão, sống không ngừng một kỳ nguyên, sức chiến đấu siêu phàm, hiện nay rất nhiều kiếm đạo đều là do bọn họ khai sáng, không nhân gần tiên. Tục truyền, mở ra vạn pháp kiếm tông người đầu tiên nhận chức tông chủ chính là hai vị kiếm tổ duy nhất đệ tử thân truyền, tụ tập hai người thông thiên kiếm đạo ở Đông Vực khai sáng này một bá chủ thế lực, mà bản thân hắn cũng là đời thứ nhất kiếm tử. Bực này bá chủ thế lực, hơi một tí lây trăm vạn năm tháng vì là tích lũy, cực đoan đáng sợ. Từng đời một kiếm tử, như nếu bất tử, ngủ say ở sâu nhất nơi, sẽ có một ngày đi ra, chắc chắn cuốn khắp thiên hạ. Những cổ lao đó thần đỉnh, thần quốc đều là đáng sợ như vậy có thể ở bề ngoài thần đế cũng không nhiều nhưng ai cũng sẽ không lơ là bọn họ sau lưng chất chứa năng lượng một khi hiển thế đem là tút chư thiên để vạn đạo trầm luân cho tơi kiếm tổ cái kia càng là cấp độ sử thi truyền thuyết nhân vật chỉ đứng sau thiên đế cường giả tăng bệ nghệ tư phương vô địch thiên hạ trấn áp chư thiên nhân vật như vậy cổ lao đến hồng hoang năm tháng ai có thể nghĩ tới lại có một vị kiếm tổ ở cản khôn trên đảo nơi này không phải là vạn pháp kiếm tông địa bàn mà là cản khôn giáo khống chế phạm vi Chẳng lẽ càn khôn lão tổ thật sự mất sao? Bằng không sao cho phép một vị kiếm tổ nhân vật ở bên người ngủ say? Có thể hiểu rõ thân phận của ta, ngươi cũng coi như không đơn giản. Kiếm tổ nhàn nhạt mở miệng, không có hết sức phát sinh âm thanh lớn, nhưng tiếng nói của hắn lực xuyên thấu nhưng cực cường, rõ ràng địa truyền vào trong tai của mọi người. Này tương đương với chứng thực thân phận của hắn, để mọi người kinh hãi, vị này cực kỳ cựu viễn tồn tại dĩ nhiên thật sự còn sống sót, chuyện này quá khó mà tin nổi từng có thiên sư thôi diễn, xương kiếm tổ không thuộc về kỷ nguyên này, mà là trên một kỷ nguyên ngủ say hạ xuống cổ lão nhân vật. ở kỷ nguyên này thức tỉnh, không nghĩ tới hiện nay còn sống trên đời. có người than nhẹ, thiên sư là có thể so với đại đế thiên cơ sư, am hiểu thôi diễn thiên cơ, còn có thể so với thiên thần thiên cơ sư, hầu như trên đời này không thấy được. cấp độ kia tồn tại, hầu như có thể dò xét thế giới bản nguyên, vì là thiên địa bất dung, rất khó thành liền. tân minh nội tâm cũng đang rung động kịch liệt. Kiếm tổ có thể tới tự trên một kỷ nguyên sao. Ở Thái Sơ Đại Lục, cũng có kỷ nguyên thay đổi. Tân Minh trong lòng nói nhỏ, Thái Sơ Đại Lục so với mảnh vỡ thế giới rộng lớn, cường thịnh không biết bao nhiêu lần, một kỷ nguyên thời gian càng dài lâu, không ngừng trăm vạn niên, khả năng lấy ngàn tỷ năm tính toán. Ở cái kia ngàn tỷ năm trước, thế giới là thế nào? Nay bất hủ thế giới, tại sao lại tao ngộ kỷ nguyên thay đổi? Còn có từng đời một thiên đế, bọn họ giờ khắc này lại ở Hà Phương liên kiếm tổ đều có thể vượt qua kỷ nguyên mà tiếp tục sống sót, khó đạo thiên đế không làm được sao. Vậy cũng là thiên đế à, vang rội cổ kim, sức mạnh to lớn lay động thế gian, cựu thiên thập địa đều có thể sưng tôn. Tại sao lại không sống sót được? Tân Minh tin chắc, chân võ thiên đế, quân thiên đế chờ người nhất định đều còn sống trên đời, chỉ là xuất phát từ mục đích nào đó, không có hiện ra trên thế gian mà thôi. mạnh vỡ thế giới pháp tắc có khuyết tổn, như vậy thái sơ đại lục đây. Có thể hay không? ở Thái sơ đại lục ở ngoài còn có một cảng rộng lớn hơn đại thế giới nơi đó pháp tắc mới thật sự là hoàn mỹ tân minh tự nói Thái sơ đại lục người cho là mình pháp tắc hoàn chỉnh mà vững chắc thiên địa hoàn cảnh vững như thành đồng vách sắt không phải đại đế nhân vật căn bản lay động không được hư không nhưng hoàn chỉnh cũng không hoàn chỉnh kỳ thực là đối lập rất khó nói đến thanh thí dụ như một thanh tuyệt thế sắc bén bảo kiếm có thể phách đoạn sơn hà nhật nguyện hay là có thể dùng hoàn chỉnh cái từ này để hình dung như vậy một cái thần binh lợi khí Nhưng nếu là vì là chôi này bảo kiếm phối hợp tiên kim chế tạo áo giáp, bất hủ thần thiết đúc thành tấm khiên, công phòng một thể, há không phải có thể coi hoàn mỹ. Nếu chỉ được đến bảo kiếm mà thiếu hủ áo giáp cùng tấm khiên, cũng sẽ cảm thấy không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh, trước sau khó có thể giới định. Thái sơ đại lục cường giả cho là mình vị trí thiên địa pháp tắc hoàn thiện, cũng không biết cũng có thể tồn tại không trọn vẹn, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Giờ khắc này cao cao tại thượng tiên thần, coi thương sinh như dũ dễ liệu sẽ cũng có một đôi mắt ở cách bọn họ vô tận năm ánh sáng ở ngoài nhìn kỹ bọn họ đem bọn họ xem là chuyện vặt từ trên một kỷ nguyên kéo dài hơi tàn sống sót ngươi còn có mấy phần sức chiến đấu bất tử thần đế khoẹt miệng ngậm lấy một nụ cười gằn nếu kiếm tổ còn ở vào đỉnh cao trạng thái hắn quyết không phải đối thủ nhưng hiện tại kiếm tổ còn ở đỉnh cao thời kỳ sao không người nào có thể làm đến một bước này trừ phi cực điểm thăng hoa tiêu hao hết bản nguyên bạo phát cuối cùng chiến đấu nhưng này dạng vừa đến Kiếm tổ cũng sẽ rất nhanh sẽ hủ xấu, vị này đã từng thần thoại vô địch sẽ bị từ đây biến mất, ngươi rất làm càn. Kiếm tổ mở miệng, âm thanh vẫn không nhanh không chậm, như là xem xuyên liều thế gian buổi trần cùng nghiến hỏa, bình tĩnh cực kỳ. Kiếm tổ nhân vật cỡ nào, ở thử nghiệm vô thượng đại đạo lấy vô thượng ý niệm thông thiên triệt địa, muốn xóa bỏ ngươi dễ như ăn cháo. Kiếm thông thiên mở miệng nói, cho rằng bất tử thần đế đang tự tìm đường chết, đừng vội cậy già lên mặt. Bất tử thần đế sát khí thao thiên. Như là ở trong hư không mở ra một khối hùng vĩ minh thổ, đem chư thiên đều mai táng đi vào, quét sạch tứ phương, hung hãn vô cùng, không có địch thủ, thiên địa đều đang kinh hãi, điên cuồng rung động, bất tử thần đế hóa thân minh vực chi chủ, ánh mắt sắc bén, trấn áp vạn pháp kiếm tông kiếm ý, khiến cho người kinh hãi, có mấy phần như là ngày xưa minh chủ, kiếm tổ nhẹ giọng cảm thán một câu, người ngoài không nghe thấy, chỉ có trong pháo đài mọi người nghe thấy, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đặc biệt là biết rõ kiếm tổ thân phận nhân vật trọng yếu. Bọn họ càng thêm kinh dị, kiếm tổ có thể nói là chỉ nửa bước bước vào thiên đế cảnh cường giả, chỉ có điều đánh mất loại kia không thành công thì thành nhân rũ khí, có sợ hãi mà thôi. Hắn trải qua quá nhiều, thương hải tăng điển, thiên địa thay đổi, liền kỷ nguyên đều đi đến cuối con đường, hắn nhưng còn sống. Chứng kiến quá mấy vị thiên đế, ác chiến quá thái cổ quần thể, phóng tầm mắt hiện nay trên đời, có mấy người. Nhưng kiếm tổ đối với bất tử thần đế đánh giá cũng có thể nói phi thường cao, có thể so với minh chủ. Đây là chỉ tồn tại ở tối cổ lão tay chất lý tối cổ lão nhân vật, có người nói là trên một kỷ nguyên hàng đầu đại năng. Không có ai biết được trên một kỷ nguyên cách hiện nay đến tột cùng bao lâu xa, cũng không có ai biết được trên một kỷ nguyên đến tột cùng tồn tại đáng sợ giường nào cùng giả, duy nhất có thể khẳng định chính là trên một kỷ nguyên so với kỷ nguyên này hương thịnh nhiều lắm, đây là kiếm tổ để lộ ra đến, sẽ không sai lầm. Cũng bởi vậy, mọi người đối với bất tử thần đế cũng càng thêm đánh giá cao, bọn họ sẽ đem kiếm tổ cái nhìn truyền đạt trở lại báo cho giáo chủ ầm trong giây lát một vị bàn tay lớn từ pháo đài nơi sâu xa gào thét lấy ra cùng uy bao phủ bất tử thần đế cái kia một trường không có hết sức xúc động thiên địa pháp tác nhưng bất tử thần đế nhưng có thể cảm nhận được một luồng xé rách trừ tiên kiếm đạo pháp tác giáng lâm, phải đem hắn dập tắt bất tử thần đế vung đầu nằm đấm xúc động vô tận tử vong đại đạo lực lượng hét giận dữ mà ra cùng cái bàn tay lớn này đối kháng vang một tiếng trường không nước toát ra trung quanh đá tảng cồn cồn Cái kia pháo đài phảng phất đều phải bị phá hủy đến, toàn bộ bên trong châu nơi đều bị kiếm ý bao phủ, doa người cực kỳ. Bất tử thần đế rên lên một tiếng, ở trong hư không cũng lùi lại mấy bước, trong mắt lóe ra nhất đạo hàn mang, kiếm tổ xác thực là nhân vật phi thường lợi hại. Ở phi thường xa xôi niên đại, giáo tổ cấp nhân vật được gọi là nửa bước thiên đế, bọn họ một cái chân đã bước vào cái kia ngưỡng cửa, ở thiên đế không gian niên đại, có thể hiệu lệnh các thần, khống chế chúng đế, khủng bố vô biên. Giết. Sát phạt khí tức kinh thế, chư thiên đều đang rung động, bất tử thần đế bị thiệt tòi, mắt tỏa thần điện, trời cùng đất đều ở trầm luân, bàn tay của hắn quét ngang ép xuống, dường như muốn đem pháo đài trực tiếp hủy diệt, nhưng hắn biết kiếm tổ sẽ không để cho hắn làm như vậy, nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nhưng để hắn không có dự liệu được chính là, ngăn cản hắn cũng không phải kiếm tổ, mà là một vị khác cái thế tuyệt luân nhân vật, hắn tử cản khôn giáo tổng đàn mà đến, lưu chuyển vô biên càn khôn chi lực, đánh giết hướng về bất tử thần đế. Chương đ đế cảnh phân chia, mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo, nhìn phía cái kia đến bóng người, nội tâm run rẩy dữ dội, hôm nay chiến đấu, không chỉ có đã Kinh động Vạn Pháp Kiếm Tông kiếm tổ, liền Càn Khôn giáo chủ đều hiện thân. Càn Khôn giáo chủ đẩy lùi bất tử thần đế, trên người hắn tràn ngập mãnh liệt ánh sáng, qua lại đến mọi người không mở mắt ra được. Hắn ngục quang nhìn chung quanh nơi đây, phát hiện giờ khắc này Vạn Pháp Kiếm Tông so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đặc sắc. Không chỉ có bất tử thần đế ở đây, liền kiếm tổ đều bị Đa Kinh động Đây chính là đủ để cùng Càn Khôn lão tổ cùng sánh vai người. Đương nhiên, Kiếm tổ thành danh niên đại so với Càn Khôn lão tổ lâu đời, hai người chỉ có thể nói là thuộc về cùng cấp bậc nhân vật, còn danh dương thiên hạ thời đại, nhưng cách biệt rất lớn. Văn Bối xuất Càn Khôn giáo chúng tới chơi, bài kiến Kiếm tổ. Càn Khôn giáo chủ mở miệng, mặc dù thân là một phương cự kình, nhưng ở Kiếm tổ trước mặt, nhưng vẫn là Văn Bối. Giáo chủ khách khí, lão phu chưa từng sang nên, còn xin thứ tội. Kiếm tổ vẫn cứ ngồi xếp bằng ở bên trong mà tất. Không hề rời đi. Đến hắn cảnh giới cỡ này, dù cho ở bên trong mật thất, có thể này đại thế giới tất cả, lại có cái gì có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn đây. Nửa bước thiên đế, ở hiện nay niên đại có thể khuất phục thiên hạ, thống ngự bát phương. Không nghĩ tới kiếm tổ tiền bối sẽ ở ta càn khôn trên đảo, đúng là để ta càn khôn giáo rồng đến nhà tôn. Càn khôn giáo chủ vốn là tìm đến tần minh, có thể ai có thể nghĩ tới, vạn pháp kiếm tông láo tổ cấp bậc nhân vật sẽ hiện thân, nơi này không phải là vạn pháp kiếm tông địa bàn thuộc về cản khôn giáo khống chế phạm vi thế lực. Như vậy một vị ngang dọc bệ nghệ lao tổ ở đây, như đồ vì sao, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Muốn chuyển sang nơi khác kéo dài hơi tàn thôi. Kiếm tổ nói xong ho khăn lại, trên thực tế hắn thật sự phi thường gián mua, ở trên một kỷ nguyên liền đi vào tuổi già, có thể kiên trì đến này nhất thời đại thủ vì là không dễ. Tiền bối nói giỡn, chỉ sợ dưới cái kỷ nguyên người còn có thể nhìn thấy tiền bối đây. Càn khôn giáo chủ hàm cười nói, Nhưng nội tâm đã đem lão bất tử kia mắng rất nhiều lần rồi, lão quỷ này xuất hiện hỏng rồi kế hoạch của hắn cũng còn tốt, lợi ích của bọn họ hẳn là không xung đột. Khó khăn, khó khăn. Kiếm tổ than thở, ta đã thấy một chảy máu tương lai, thiên thần héo tàn, chưa đế nga xuống, một phiêu rung động đẳng thời đại tương lai lâm, lão hủ chỉ sợ không cách nào vượt qua. Kiếm tổ khiến tứ phương mọi người đều đang kinh hãi, bọn họ trong ánh mắt né qua một tia vẻ sợ hãi, lời này từ kiếm tổ trong miệng nói ra. Phân lượng cùng độ tin cậy có thể tưởng tượng được, hầu như không cần nghi vấn. Ta cho rằng sắp sửa đến chính là một hồi thiên cổ hiếm thấy thời đại vàng son đây. Có người khen nói, đời này hội tụ thiên kiêu nhân vật hơn xa di vãng, hết sức cường thịnh phồn hoa, hứa nhiều thiên cơ sư đều ở tiên đoán. Một hồi cực kỳ óng ánh hoàng kim đại thế tương lai lâm, bao phủ chư thiên vạn giới, trăm tàu tranh lưu, có thể sẽ đấu võ ra vô thượng thiên đế đến. Thiên đế! Hai chữ này chỉ là ở phù hiện tại trong đầu đều đủ để làm người run rẩy này giống như võ đạo cực hạn vĩnh hằng bất hủ thần thoại. Nhưng ở kiếm tổ trong mắt, trận này có thể đấu võ ra thiên đế hoàng kim đại thế, sẽ nhắc lên một hồi khoáng cổ hiếm thấy một trường máu me, đây là một máu chạy thành sông thời đại, hung hiểm tội ác, xưa nay khó tìm. Mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ, cũng ở than nhẹ, sinh gặp như vậy đại thế, nếu như bọn họ không đủ mạnh, thì sẽ bị đào thải, bị trấn diệt, trở thành vô tận trong thiên địa một hạt bụi Tiền bối mắt sáng, nhìn thấy một góc tương lai, khiến cho vãn bối kính nể. Càn khôn giáo chủ lời ấy không biết ở nịnh hót kiếm tổ, vẫn là ở trào phúng hắn không còn nhiều thời gian, thông thường chỉ có thời gian không nhiều cường giả mới sẽ có như vậy dự cảm mãnh liệt. Không biết giáo chủ giá lâm vì chuyện gì. Kiếm thông thiên đại thể đoán được càn khôn giáo chủ ý đồ đến, đúng lúc mở miệng, rời đi đề tài. Thực không dám dâu dếm, ta tìm đến một vị cố nhân hậu duệ. Càn khôn giáo chủ hai con mắt như tinh hà ống ánh. Phảng phất có từng vòng từng vòng nhật nguyệt chẩn phủ, thân ha lượn lờ, hỗn độn khí tràn ngập. Cảm nhận của hắn lực kinh người. Mặc dù Tần Minh đã tận lực áp chế tinh lực của chính mình, nhưng vẫn bị cản khôn giáo chủ bắt lấy. Hai người ánh mắt tụ vào. Cho dù có bất tử thần đế pháp tắc cùng thiên đạo kính thủ hộ, Tần Minh vẫn cứ cảm nhận được một luồn dọa người uy thế giáng lâm. Đó là siêu phàm thần đế mai. Dù cho có thủ hộ, sau một quãng thời gian, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng sẽ bị phá hỏng đi đến. Cố nhân hậu duệ. Mọi người mù quang đều rơi vào tần minh trên người, bọn họ tự nhiên nhìn ra càn khôn giáo chủ đối với vị này cố nhân hậu duệ không có hảo cảm gì, e sợ không phải cố nhân, là kẻ địch hậu duệ. Càn khôn giáo chủ một đời địch thủ không ít, có lẩn trốn ở bên ngoài, có đã bị hắn đánh chết, hắn là một phương cửu kình, có lúc thậm chí không cần tự mình động thủ, mấy vị thiên thần liên thủ liền đem kẻ thù của hắn xóa bỏ. Trong đầu của bọn họ rất nhanh hiện ra một cái tên, vị kia ở mấy năm trước quát tháo thái sơ nhân vật tuyệt đỉnh này mấy năm trôi qua, không biết vị kia tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mọi người không dám nhắc tới vị kia cấm kỵ tồn tại tên, chỉ lo làm tức giận càn khôn giáo chủ, chỉ chờ đến càn khôn giáo chủ chính mình đưa ra. Tần Vũ, giờ có khỏe không? Tổ Tiên không việc gì, chính đang ngang dọc đại lục. Thần Minh mỉm cười đáp lại. Bất tử thần đế mủ quang hơi lạnh lẽo, hắn cũng đã từng nghe nói vị này máy nhân, cùng hắn xuất từ đồng nhất tòa mảnh vỡ thế giới, tu hành thời gian so với hắn càng ngắn ngủi, nhưng tiến bộ nhưng thần tốc đã đạt tới siêu phàm thần đế cảnh giới, có thể chiến càn khôn giáo chủ. Rất tốt, ngươi liền ở lại ta càn khôn giáo. Nhìn tần vũ có đến hay không tìm ngươi đi. Càn khôn giáo chủ mở miệng nói, ý lạnh bạo phát, vẻ mặt sắc bén. Thần minh là ta tiểu hữu. Bất tử thần đế trầm giọng nói rằng, ai cũng đừng muốn mang đi hắn. Ngươi đã là thiên thần. Càn khôn giáo chủ lẩm tiếng nói, bất tử thần đế vẻ mặt vì ngưng, ngươi lời này là ý gì? Võ đạo người trường mực chỉ đến như thế. Càn khôn giáo chủ tiếp tục nói. Chúng ta tu sĩ, đời này theo đuổi cũng chính là thiên thần, ngươi đã đi đến trình độ này, cần gì phải vì như vậy một con jun dế mà đắc tội ngươi không treo chọc nổi người đâu. Càn khôn giáo chủ trong lời nói uy hiếp tâm ý đã không phải thường minh hiện ra, mà hắn cũng quả thật có năng lực uy hiếp bất tử thần đế, nơi này là đông vực, là càn khôn giáo tổng đàn vị trí nơi, càn khôn giáo chúng thần cùng xuất hiện, bất tử thần đế làm sao chống lại. Ngươi cũng nói rồi, võ đạo người theo đuổi không gì bằng thiên thần, ta dĩ nhiên là thiên thần Nếu vẫn chưa thể theo tâm ý của chính mình mà đi, này thiên thần cũng không có ý gì. Bất tử thần đế cười gần nói. Chỉ tiếc, đều là thiên thần, cũng có khoảng cách. Càng khôn giáo chủ trường bào lăn, trời cùng đất đều đang lan lộn, hư không ở vỡ diệt, mục quang như kiếm giống như nhìn chằm chằm bất tử thần đế, thiên thần cùng thiên thần, cũng không phải là không có khoảng cách. Tuy rằng đại đế cảnh cùng thần đế cảnh không có chuẩn xác cảnh giới phân chia, nhưng mọi người vẫn là căn cứ sức chiến đấu đem đại đế cảnh chia làm sơ giai đại đế cấp trung đại đế cùng cấp cao đại đế, mà thiên thần cảnh hoa phần tương tự, phổ thông thiên thần, siêu phàm thiên thần, đỉnh cấp thiên thần. Thông thường mà nói, đỉnh cấp thiên thần đã thuộc về nửa bước thiên đế cấp độ, toàn bộ đại lục tìm không ra mấy tôn đỉnh cấp thiên thần đến, tương tự càn khôn giáo chủ cấp độ này siêu phàm thiên thần, đã là cái thế tuyệt luân. Đương nhiên, siêu phàm thiên thần đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, võ đạo tu hành, vĩnh viễn không có điểm dừng rất khó nói rõ nào đó một cảnh giới đến tột cùng có thể cường hãn đến mức nào ầm bất tử thần đế tính tình hung hăng khi nghe đến càn khôn giáo chủ sau trực tiếp một trường quét ngang mà ra thiên địa đều ở vỡ vụn như là tứ phương thương vũ sụp ra một luồng đệ linh hồn đều sợ hai chiến căng khí tức điên cuồng lan tràn hướng về bốn phương tám hướng tâm kia giả thiên tử vong bản tay lớn gào thét mà qua vạn pháp kiếm tông pháo đài kiến trúc còn chưa hết vỡ diệt bao nhiêu càn khôn giáo chủ lệnh giền một tiếng hung hăng đánh giết ra một quyền, như nhật nguyệt đi theo, sông thẳng trời cao, thiên địa ầm ầm vang động. Quả đấm của hắn không gì không xuyên thủng, phá hủy tất cả, phải đem vạn vật đều hủy diệt đi đến. Thân hà vạn đạo, điềm lành phủ kín thiên cung, hai người quanh thân lập lòe đáng sợ dị tượng, phảng phất có tiên vương kích xuyên liếu vạn cổ trường hà, lại dường như một cây thiên địa ban đầu thanh liên chậm chần, rủ xuống dọa người hún đột khí, che đậy thiên cơ, đè ép bốn cực. So với trước cùng kiếm thông thiên chiến đấu, giờ khắc này chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bọn họ nguôi chiến đến một chỗ, cái kia cảnh tượng kỳ dị kinh thế đều trực tiếp nát tan hư không. Bên trong châu bầu trời như là hình thành không cách nào dò xét thâm nguyên, khiến cho đại đế hoàng sợ, e là cho dù là bọn họ tới gần, cũng sẽ bị thâm nguyên nuốt hết, trở thành bụi trần phế tích. Trong hư không ác chiến bao phủ cả tòa càn khôn đảo, thần đạo pháp tác gợn sóng không ngừng khuyết tán hướng về tứ phương, đặc biệt là càn khôn đại đạo, khí tức che ngập bầu trời, như như hồng thủy đầy dây mũi một góc, không nhìn không gian khoảng cách. Đây là nhất định đem tên thủy sử sách một trận chiến, tiên quang bay lượn, sát tác bay ngang, tảng lớn hừng hực mà bất hủ kiếp quang đem tinh thần đều quét xuống, đến thiên thần cảnh, hầu như không có không làm được sự tình, có thể sánh vai vạn cổ tới nay những kia tiếng tâm lừng lây thánh hiển. Tuy rằng tất cả mọi người vạn phần chắc chắn càn khôn giáo chủ chắc chắn thủ thắng, nhưng bọn họ vẫn đối với bất tử thần đế thể hiện ra thực lực khủng bố cảm thấy kinh hãi. Hắn có thể cùng càn khôn giáo chủ chiến đến một bước này có thể thấy được lúc trước cùng Kiếm Thông Thiên chiến đấu hắn còn có bảo lưu, bằng không cũng không đến nỗi kinh động kiếm tổ. Can Khôn đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Lúc này, Kiếm Thông Thiên mở miệng, bóng người của hắn lăn khiếu mà lên, ánh kiếm vĩnh hằng, vô tận kiếm chi bóng mở rủ xuống ở thương khung, như là từng đạo từng đạo cầu vòng giống như, phóng ánh loá mắt, rồi lại mang cho người ta mảnh liệt chấn động cùng xung kích, như là có thể đem mọi người trực tiếp xé rách. Lấy nhiều khi ít, đề tiện. Tân Minh rất muốn lao ra, bất tử thần đế Nhưng hắn không thể thoát ly bất tử thần đế thủ hộ, như vậy chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Bất tử thần đế mục quang như lánh điện, kiếm thông thiên liên thủ với càn khôn giáo chủ, hắn trái lại càng đánh càng hăng lên, tuy rằng không tính là siêu phàm thiên thần, nhưng cũng cách biệt không xa. Nhân cơ hội bắt người này. Có người hô to, càn khôn giáo cùng vạn pháp kiếm tông đều có cường giả bước chậm mà ra, hướng về tần minh đặt đi. Vụ Thiên đạo kính run dậy, kính quang long lánh, phản phất phản chiếu cổ kim nội ngoại Để bắt Phương hảo Kiệt thân hình đều là chấn động. Một chiếc gương đã nghĩ ngăn chúng ta sao? Can Khôn giáo đến rồi không ngừng một vị thiên thần, có vị Sích Mi thần đế lộ ra trào phúng nụ cười, đưa ra bàn tay lớn, phải đem Thiên đạo kính từ thần minh trong tay đoạt lại. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên đạo trong gương, nhất đạo cái thế vô địch bóng người hiện lên, trong giây lát đó, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục phảng phất đều có cảm ứng, một luồng trí tôn uy thế rung động chư thiên vạn giới, hoành ép năm tháng chương hạ. Chương 779, Thiên đế trở về. Đó là nhất đạo cái thế vô địch bóng người, như đồng ở khắp mọi nơi Thái Dương, rọi sáng âm u lạnh lẽo vũ trụ, tứ hải bát hoang phảng phất đều có cảm ứng, bị một luồng khí thế không tên bao phủ, trời cùng đất đều đang lan lộn, run rẩy, đại đạo pháp tắc không ngừng quét tán, thiên đế áp lực cái thế, như một tòa tiên đình ểm ẩm mà hiện, chiếu rọi chư thiên. Chư thiên thần ngước đầu nhìn lên phía xa trong trời sao, một vòng lại một vòng tinh hà treo ngược, cái kia từng viên một cổ tinh như là liên kết thành kỳ diệu trận pháp, lộ ra bản nguyên vũ trụ sức mạnh chúng thần đế kinh sợ chỉ cảm giác mình chính đang nhìn kỹ một vị siêu nhiên mà sự tồn tại vô địch bọn họ tu hành đến một bước này từ lâu có thể ở trên chín tầng trời quan sát hồng trần nhân gian nhưng giờ khắc này vẫn bị cái kia cỗ sức mạnh vô thượng bao phủ cựu thiên thập địa đều đầy giấy bất hủ đế uy, như chí cao thần linh thức tỉnh ở một lần nữa xem kỹ thế gian mịt mờ này can khôn giáo chủ cung bất tử thần đế ngay đầu tiên liền đình chỉ chiến đấu các lùi về sau bất tử thần đế đi tới tần minh bên lề quan sát thiên đạo kính biến hóa Nội tâm hãy còn chấn động, này bảo kính huyền bí còn không có bị hoàn toàn khai quật ra sao. Kiếm thông thiên, càng khôn giáo chủ bọn người ở nhìn kỹ thiên đạo kính biến hóa, bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy không thể tin được. Đến bọn họ cấp độ này, lại vẫn sẽ có loại này đến từ sâu trong linh hồn run dày cảm, này quá khó mà tin nổi. Bọn họ không thấy rõ trong gương bóng người kia hình dáng, chỉ có thể bắt lấy một mơ hồ hình ảnh, dù cho là thiên thần muốn lấy thần thức đi dò xét cái kia kính. Đều sẽ bị một luồng sức mạnh kinh khủng phản chấn trở về, phải đem hắn xóa bỏ. Nay kính sâu không lường được. Có thần đế nhân vật đang thán phục. Ngày xưa từng đi theo thiên đế bảo kính, trước mắt, khắc xuống thiên đế tu hành quy tích, đẩy dây thiên đế đạo ngân cùng phụ văn. Càng khôn giáo chủ ánh mắt như nhật nguyện, càng khôn đại đạo đều ở hắn tay, hắn nhìn ra này cảnh lai lịch. Từng đi theo thiên đế, chúng lòng người lại là run lên, bọn họ lúc trước liền có như vậy cảm ứng, nhưng nhưng không dám khẳng định. Hiện tại từ càn khôn giáo chủ trong miệng nói ra, liền gián tiếp chứng thực bọn họ này một suy đoán. Trong thiên địa này thánh vật, phàm là cùng thiên đế có chút quan hệ, không ai không sẽ đưa tới các thần tranh cướp bọn họ cảm ứng trong đó khí thế, có trợ giúp bọn họ thể ngộ đại đạo, do đó tiến thêm một bước. Chính như càn khôn giáo chủ cùng bất tử thần đế trước đối thoại, bọn họ đã bước vào thần đế cảnh. Đối với võ đạo người tu hành tới nói, thành tựu của bọn họ rất khó vượt qua thiên thần, muốn có tiến thêm đều sẽ phi thường gian nan chỉ có những kia cùng thiên đế có quan hệ thánh vật mới có thể đối với bọn họ có, vàng không đối với bọn họ đều là tầm thường vật không khác. Là vị nào thiên đế? Chân Võ thiên đế, Quân thiên đế, vẫn là Tiền sử thiên đế? Có người mở miệng hỏi, có thiên đế cường giả sinh ra ở cực kỳ Cựu Viễn Niên đại trước, thời gian cụ thể đã không cách nào khảo chứng, trừ phi là cả tòa Đại Lục hàng đầu thế lực liên hợp lại cùng nhau, đem các loại mảnh vỡ chắp vá, mới có thể hoàn nguyên bộ phận tiền sử chân tướng. Dù cho vì là thiên thần Cũng có quá nhiều khó có thể tìm tòi nghiên cứu hoàn chỉnh bí ẩn, lần này đông vực thịnh hội chỗ cần đến, hồng hoang thế giới, liền nghiêm ngặt hạn chế đế cảnh trở lên nhân vật tiến vào. Bởi vậy, bọn họ đối với hồng hoang thế giới hiểu rõ chỉ có thể thông qua gì vãng đã tiến vào võ hoàng đến chấp vá, biết phi thường có hạn mà không hoàn chỉnh. Đương nhiên, đối với thái sơ đại lục rất nhiều lao quái vật tới nói, bọn họ vẫn là thông qua manh mối hoàn nguyên một phần hồng hoang thế giới chấn tướng, đoạt được làm bọn họ khiếp sợ phi thường, cho rằng bên trong có hy thế đại bí đủ để gợi ra vạn giới náo động. La chân võ thiên đế nhất đạo trầm trọng thanh âm vang lên, đó là kiếm tổ cũng chỉ có hắn dám như thế chắc chắc. Hắn trải qua không ngừng một vị thiên đế thời đại mà tự mình cận từng thấy cực kỳ cổ lão. Si gì, nhất đạo tiên quang không biết từ chỗ nào đánh tới, tàn nhẫn mà bổ vào cái kia mật thất trên trong khoảnh khắc kiếm tổ vị trí mật thất bị nát tan, kiếm tổ bóng lưng hiển lộ trên đời người trước mắt, đó là một khô héo gầy yếu lao nhân, quay lưng chúng sinh nhưng vẫn khiến chúng sinh kính sợ. Phảng phất có ba tuyệt cửu thiên kiếm ý quét ngang tất cả thiên địa pháp tắc bản nguyên biến thành kiếp quang phá hủy kiếm tổ vị trí mật thất. Can khôn giáo chủ nói nhỏ nhìn ra cái kia nhất đạo tiên quang bản chất để tứ phương cường giả hoảng sợ. Đây là ở thượng thương ở trừng phạt kiếm tổ đối với thiên đế bất kính sao? Thiên đế cường giả vũ nội sương tôn quan sát ngàn tỷ trưởng hồng trần bất luận người phương nào đều muốn thần phục không có trốn ở bên trong mật thất đạo lý. Đến đây mọi người hoàn toàn có thể khẳng định cái kia trong gương bóng người. Là chân võ thiên đế xác thực không thể nghi ngờ, nhưng kiếm tổ vẫn cứ quay lưng ngày đó đạo kính, như là không nhìn lúc trước kiếp quang sát phạt. Xin chào thiên đế. Kiếm tổ âm thanh truyền ra nhiều năm chưa từng nhìn thấy thiên đế, thiên đế có thể còn nhớ ta. Thiên đạo trong gương vô thượng bóng người vẫn thô bạo cái thế, nhưng chưa từng đáp lại kiếm tổ. Cái kia không phải thiên đế bản tôn, hắn ở trong gương trong thế giới, cũng không thuộc về cùng một mảnh vũ trụ. Có đại đế nhân vật tu thành thiên nhãn, nhìn ra một kia bản chất. Đồng nhiên hai đạo sắc bén tuyệt thế ánh mắt từ thiên đạo trong gương bắn nhanh ra xuyên thấu mặt kính toàn bộ đất trời dấu ấn đều cùng với kết hợp lại cái kia tu thành thiên nhãn đại đế kêu thảm một tiếng bị ánh mắt xuyên thấu thiên hỏa đốt người trở thành cho tàn mọi người khoe miệng co giật lại dù cho thật sự không ở cùng một mảnh vũ trụ thiên đế nhân vật thủ đoạn cũng không phải thế nhân có thể tưởng tượng can khôn giáo chủ ánh mắt tham thẳm lạnh lẽo địa nhìn trầm trầm tần minh hắn giờ phút này không dám tùy tiện động thủ chỉ lo làm tức giận cái kia trong gương bóng người lấy địa vị của hắn cùng kiến thức, càng cũng nhìn không thấu trước mắt đến cùng là tình trạng gì. Nay kính qua phi phàm, bảo lưu lại chân võ thiên đế một bộ đạo thân. Kiếm tổ quay lưng thiên đạo kính, so với bất luận người nào đều nhìn ra càng rõ ràng, nhưng cũng càng thêm run sợ. Thiên đế đạo thân a, nắm giữ thiên đế cấp sức chiến đấu, đủ để quét ngang cổ kim, khiến cho cổ tổ nhân vật cảm thấy kinh sợ. Ta rõ ràng, căn khôn giáo chủ con ngươi đột nhiên tỏa ra cực kỳ hào quang long ánh, như là minh đạo mà thấy tiên sau đó trong mắt hắn ánh sáng, âm ủ thở dài, này kính là tuyệt hảo bảo vật, đem thiên đế đạo thân bao bọc ở trong gương vũ trụ thế giới, bởi vậy thiên đế đạo thân ở trong đó có thể vĩnh hằng bất hủ, chỉ là không biết thiên đế có thể không trở về. can khôn giáo chủ trầm giọng nói rằng, có chút kiên kỵ, dù sao vừa nãy vị kia đại đế ngôn ngữ chỉ là hơi có bất kính, liền bị thiên đế đạo thân xóa bỏ, không thể nào đoán trước, này thiên đế đạo thân có thể không phá tan mặt kính hạn chế. nếu như có thể, cái kia đem chấn động vạn cổ gợi ra sóng lớn ngập trời. Thời gian qua đi vặt cổ, Trần Võ Thiên Đế lần thứ hai trở về. Tuy rằng không phải bản tôn, nhưng hắn đạo thân, lại có ai có thể chống đỡ? Kiếm tổ, căn khôn giáo chủ tuy rằng đều là nửa bước thiên đế, sừng sững ở hiện nay thái sơ đỉnh cao, nhưng bọn họ chúng quy chưa hề hoàn toàn thành tiểu thiên đế vị. Hơn nữa bọn họ đã tuổi già, tinh lực không đủ, thật sự gặp gỡ thiên đế đạo thân hơn nửa cũng phải nuốt hận. Có đại đế nhân vật lấy thần niệm giao lưu, thảo luận giờ khắc này chuyện đã xảy ra, nhưng trong phút chốc. Thiên cung bên trên phong lôi thiểm diệu, Nhất đạo cuồng loạn hung hăng lôi đỉnh hét giận dữ mà xuống, mang theo khủng bố sức mạnh hủy diệt, bao phủ hoàn toàn cái kia hai vị đại đế nhân vật. Mọi người trong thời gian ngắn rút lui, rời xa hai vị kia đại đế, bọn họ con người mở mịt, không hiểu cái kia hai vị đại đế nhân vật vì sao bị giết. Thần niệm giao lưu cũng không nhưng đối với thiên đế bất kính. Kiếm tổ thở dài, nói rằng: "Mọi người bừng tỉnh, sau đó càng thêm cẩn thận, bọn họ thần niệm giao lưu có thể né qua mọi người." nhưng không giấu giếm được thiên địa này. Bọn họ chỉ có cẩn thận một chút mới có thể bảo mệnh. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo trong gương vũ trụ thế giới bắt đầu kịch liệt lay động, một luồng dọa người khí thế từ thiên đạo kính bộ phát ra, ngoại trừ cầm trong tay bảo kính tần minh cùng bên cạnh hắn bất tử thần đế ở ngoài, mọi người đều bị xa xa mà đánh văng ra, liền càn khôn giáo chủ này đám nhân vật cũng lùi về sau không ngừng, khóe miệng chảy máu, đầy mặt kinh hãi. Thiên đế! Chúng sinh kinh ngạc thốt lên. Dù cho có khoáng thế thiên tiêu, xưa nay khó gặp huyết mạch, giờ khác này đều ở nằm dạng kinh ngạc thốt lên. Bọn họ chưa bao giờ mãnh liệt như thế địa cảm nhận được quá thiên đế oai, quá mãnh liệt, hầu như phải đem bọn họ xóa bỏ. Thiên đế phải thuộc về đến rồi. Kiếm tổ khô heo bóng lưng bắt đầu run rẩy, cái kia cổ lăng thiên kiếm ý bị quét đi sạch sành sanh, vô địch chí tôn phải thuộc về đến, không ai có thể cùng tranh tài, cổ tổ cũng không được. Không nghĩ tới, một đời lại một đời ngủ say còn có thể nhìn thấy ngày xưa vô thượng chúa tể. Kiếm tổ than thở, từ trên một kỷ nguyên ngủ say đến nay, trung gian thức tỉnh quá mấy lần, trong đó một lần chính là đi yết kiến chân võ thiên đế, vốn tưởng rằng đi tới đời này phần cuối, hết thảy năm xưa đều thành cho bụi, không hề nghĩ rằng hôm nay còn có thể tạm biệt thiên đế mặt. Ta nhớ tới ngươi. Thời khắc này, chư thiên vạn giới run dậy đến càng thêm lợi hại, bên hai của bọn họ vang vọng thiên đế nhân vật bất hủ lâm thanh, uy nghiêm tuyệt luân, ngông cuồng tự đại.